Tập 2 Kỳ Tương Hàn đứng lên đẩy cửa rời đi Nhưng khi anh còn chưa kịp khép cửa lại Thì Chu Mẫn Đình và Tề Giai Kỳ cũng chạy đến Vừa rồi anh bế tống nhiễm đi nhanh như vậy Nên hai người bọn họ cũng lo lắng lái xe đi theo Vừa thấy được Kỳ Tương Hàn Tề Giai Kỳ đã hỏi ngay Kỳ Tổng, tiểu nhiễm đâu? Cậu ấy sao rồi? Kỳ Tương Hàn về mặt hiện rõ không vui trả lời Cô ấy không sao rồi Đang ở trong với bạn trai Tề Giai Kỳ nghe nói vậy thì thấy có chút kỳ lạ Có nhầm lẫn gì không Tống nhiễm có bạn trai rồi sao Sao Anh nói gì Tiểu nhiễm có người yêu rồi sao Sao tôi lại không biết được vậy nhỉ Nói rồi Tề Gia Kỳ đẩy cửa bước vào Nhưng mà rất nhanh cô đã hét lên vì bất ngờ Cậu Quân Thụy Là cậu sao Cậu về khi nào vậy Kỳ Tương Hàn vừa nghe thấy thì cũng xoay người lại Đẩy nhẹ cửa nhìn vào Cậu Là cậu của ai Từ nhỏ Tề Giai Kỳ luôn nói là rất ganh thị với Tống Nhiễm Tuy cô không có anh trai Nhưng có được người cậu quá là tuyệt vời Chỉ cần là thứ Tống Nhiễm muốn Thì cái gì Lý Quân Thụy cũng sẽ đáp ứng cho cô Là bạn thân lâu rồi Cho nên Tề Giai Kỳ cũng nhận được Một chút đặc quyền từ người cậu mượn này Mê Lý Quân Thụy đến nỗi Tề Giai Kỳ còn thích thầm luôn cậu ruột của bạn Sau này lớn biết là không có khả năng Cho nên không thích nữa Chỉ ngưỡng mộ thôi lâu rồi mới gặp lại Tề Gia Kỳ còn xúc động hơn Tống Nhiễm nữa. Lúc này Kỳ Tương Hàn quay sang hỏi Chu Mẫn Đình. Cậu của Tề Gia Kỳ là người yêu của Tống Nhiễm. Chu Mẫn Đình bật cười lắc đầu. Từ khi quen biết Tề Gia Kỳ cho đến hiện tại, anh đã quá quen với sự sùng bái của bạn gái anh với cậu của Tống Nhiễm. Không phải, đó là cậu ruột của Tống Nhiễm. Kỳ Tương Hàn ngơ ra một lúc. Rồi anh như hiểu ra vấn đề Mà bỗng cười lên một tiếng Thấy bạn cười kỳ lạ như vậy Thì chu Mẫn Đình khó hiểu Anh ta nhìn Kỳ thương Hàn hỏi ngược lại Cậu cười cái gì vậy Không tin lời của tôi nói sao Kỳ thương Hàn không trả lời Chỉ đẩy cửa quay người bước trở lại phòng bệnh Lúc này Lý Quân Thụy mới để ý đến Kỳ Tương Hàn Mẫn Đình Tôi từng gặp cậu rồi Vậy còn đây là Tê gia Kỳ lúc này nhanh miệng giới thiệu Cậu ơi đây là Kỳ Tổng Là ông chủ của mộ ảnh thị Nói rồi cô quay sang Nhìn Kỳ thương Hàn nói Kỳ Tổng đây là Lý Quân Thụy Là cậu của Tiểu Nhiễm Không ngờ vừa nghe giới thiệu xong Kỳ thương Hàn lại điểm đạm nhìn Lý Quân Thụy gọi một tiếng Cậu Lý Quân Thụy Tống Nhiễm, Tề gia Kỳ Và cả chu Mẫn Đình Đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Kỳ thương Hàn Họ bất ngờ đến mức Không ai nói được gì cả Lý Quân Thụy hơi bối rối Anh ta phải nhìn Tống Nhiễm một cách khó hiểu Sau đó nhìn lại Kỳ Tương Hàn Trả lời Không không Kỳ Tổng Tôi với cậu hình như cũng không tuổi cũng không trinh địch là mấy Cậu gọi tôi là Quân Thụy là được rồi Nhưng Kỳ Tương Hàn vẫn rừng rưng Gật đầu nói biết rồi Nhưng mà theo vai vế phải gọi Tôn trọng Tôn trọng còn vai vế nữa cô đấy Lý Quân Thụy lúc này chỉ biết nhìn Tống Nhiễm Cô cũng ngỡ ngàng đến mức dây thần kinh não bộ cũng tạm thời ngưng hoạt động rồi Nhưng mà Kỳ tung Hàn lại nói Ba mẹ của con và Tống Nhiễm quen biết Lần trước bọn họ còn sắp xếp cho bọn con xem mắt Tống Nhiễm nghe anh nói xong thì trợn tròn mắt lên nhìn anh Lần trước không phải anh còn thấy khó chịu, bảo rằng bọn họ không có khả năng hay sao Hôm nay thì làm sao rồi, sao lại lôi chuyện này ra để nói ở đây Anh ta xem Tê dai Kỳ và Chu Mẫn Đình tàng hình hay sao, xem mắt Tề Gia Kỳ nghe nói như vậy thì đi về phía giường bệnh, rồi ngồi xuống nhìn Tống Nhiễm. Chu Mẫn Đình cũng tò mò không kém, nhưng mà rất nhanh anh ta cũng hiểu tình hình rồi. Tống Nhiễm cười gượng lên sau đó nhìn mấy người bọn họ giải thích là là gia đình an bài, bọn con không biết, về nhà rồi mới biết thôi, nhưng mà không có gì cả. Bọn con hiện tại chỉ là đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Đúng không, Kỳ tổng? Kỳ Tương Hàn không nói gì. anh chị im lặng miễn cưỡng gật đầu nghe xong không ai nói gì nữa một lúc sau thì cũng rời đi hết dù gì tống nhiễm cũng không sao rồi tống nhiễm ở lại bệnh viện đến sáng hôm sau lúc về cô đến nhà còn nhận được tin nhắn của kỷ tương hàn anh hỏi cô đã đỡ hơn chưa xuất viện rồi tống nhiễm khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời lại không sao rồi tôi về nhà rồi cảm ơn kỳ tổng đã quan tâm nhưng sau đó cô nhớ ra Tên họ kỳ này sợ cô viện cớ Không đi làm cho nên mới hỏi thăm hay sao Nghĩ như vậy Tống Nhiễm gửi thêm một tin nữa Chiều nay tôi sẽ đến công ty Anh yên tâm tôi không trốn việc đâu Kỳ Tương Hàn không phản hồi lại tin nhắn của cô Cho nên Tống Nhiễm tự nói Là bản thân đoán trúng rồi Chỉ là sợ công ty mất nhà thiết kế chính Mà quan tâm cô thôi Tống Nhiễm đi làm không đúng giờ Nhưng cô tan làm rất đúng giờ Vừa đúng 6 giờ Cô đã rời khỏi văn phòng Thành thơi đi xuống bãi đỗ xe Tay cô chuẩn bị mở cửa xe Thì một giọng nói vang đến Còn gọi cô là Lục Âm Tống nhiễm trột dạ. Cô giật mình hốt hoảng nắm chặt lấy tay nắm cửa Cả nửa ngày cô mới có thể quay người lại Lúc này mới biết được đối phương là Kỳ Tương Hàn Kỳ Tổng Anh gọi tôi là gì Kỳ Tương Hàn mang vẻ mặt lãnh đạm Nhức chân bước đến gần Sau đó mạnh tay kéo Tống nhiễm ôm vào lòng Mặc cho cô chưa hiểu gì mà ra sức chống cự Nhưng sức lực của cô so với anh Thì quả thực là kém hơn rất nhiều Kỳ Tổng Anh đang làm gì vậy Anh không buông ra tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Kỳ Tương Hàn không để tâm Anh đã tìm cô hơn nửa năm nay Anh đã rất nhớ cô Có lúc anh có chút tuyệt vọng nghĩ rằng cô không còn nữa Gặp lại rồi Thì lại nghĩ là anh và cô không còn cơ hội nữa Hiện tại thì rõ rồi Thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh cho được đây Lục âm, anh rất nhớ em. Tống nhiễm bị những lời này làm cho nhất thời bất động, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kiên quyết đẩy anh ra. Kỳ Tổng, anh có bệnh sao? Nếu anh nhớ bạn gái, thì đi đến nhà cô ấy mà tìm. Anh nhầm người rồi. Nói rồi cô định bỏ đi thì Kỳ Tương Hàn đã nắm chặt tay cô lại. Em định giả vờ không nhận danh đến khi nào? Lục âm. Tống nhiễm không muốn thừa nhận cô nở nụ cười tự tin nhìn Kỳ Tương Hàn Kỳ Tổng Anh nhận nhầm người rồi Tôi là Tống nhiễm Anh cần xem giấy tờ thủy thân của tôi không Kỳ Tương Hàn không trả lời Anh vẫn nắm chặt lấy tay Tống nhiễm Mà nhìn lấy cô Ánh mắt kiên định của anh khiến cô phút chốc không muốn phủ nhận nữa Chỉ là cô không biết làm cách nào mà anh biết được Chẳng phải luôn sợ gặp lại cô sao Ghét cô vì cô giống lục âm sao Hay khi biết sự thật Sợ cô vạch trần cho nên mới tỏ ra thái độ này Tống nhiễm rút tay ra khỏi tay Kỳ Thương Hàn vẻ mặt có chút lạnh lùng Cô đã định bỏ qua cho anh rồi Cái này là anh tự lôi ra đó Nghĩ đến đây cô tôn ra một chàng những gì cất giấu. Ừ Nếu tôi là lục âm thì sao Kỳ Tương Hàn Lúc đó chẳng phải anh âm thầm rời đi rồi mà Sao Tự dưng phát hiện là tôi ở đây Nên sợ rằng tôi sẽ bám lấy anh Bắt anh phải đền ơn tôi vì đã cứu anh sao Hay muốn tôi đừng làm phiền anh Làm phiền đến cuộc sống mới của anh Sợ tôi khiến bạn gái anh hiểu lầm Anh yên tâm Ngay từ đầu khi nhận ra anh Thấy anh sống tốt như vậy Nếu tôi muốn làm gì thì đã sớm làm rồi Không cần đợi đến lúc anh phải mang thân phận Đáng giá ngàn vàng của anh tìm đến tôi như thế này đâu Còn nữa Lục âm anh cũng biết rồi đó Chỉ là tên giả thôi Tôi đã muốn lấy tên đó để sống Tức là không muốn biết người khác biết đến con người thật của mình. Hiện tại tôi là Tống Nhiễm. Không còn là lục âm, yếu lòng tin hết những gì mà anh nói. Và ngây thơ đợi anh ở Bắc Hải Đảo. Cho nên đừng tỏ ra quen biết mà làm gì nữa. Kỳ Tương Hàn, anh cứ hành xử như trước. Hành xử như chưa từng quen biết tôi Cứ sống thật tốt cuộc sống của anh. Tôi cũng sẽ như vậy. Tống Nhiễm nói xong thì dứt khoát bước vào xe lái đi. Không để Kỳ Tương Hàn kịp phản ứng. Đến khi anh bình tâm lại Thì người đã rời đi từ khi nào mất rồi Tống nhiễm về đến nhà Cô có chút bực nhọc trong lòng Cuối cùng vẫn là bị kỳ tương hàn phát hiện rồi Lúc trước chỉ mình cô biết Vẫn có thể tự mình giả vờ Bây giờ thì làm sao đây Tắm xong tống nhiễm Đi đến tủ lạnh lấy đĩa nho ra Rồi nằm ra sofa vừa ăn vừa suy nghĩ Nhưng cô chỉ có thể nhớ đến Một câu nói của kỳ tương hàn Lục âm Anh nhớ em Lục âm, anh nhớ em Tống nhiễm thấy bản thân mình bị điên thật rồi Cứ nhắm mắt là lại nghe thấy giọng của anh Anh thực sự vẫn nhớ lục âm Không phải đã bỏ đi rồi sao Đừng nghĩ nữa Tự đa tình một lần là đủ rồi Anh ta đang giả vờ thôi Tỏ ra ánh ấy quan tâm Đánh phủ đầu để cô không tìm đến anh ta quấy dối Xem cô là người như thế nào vậy chứ Tống nhiễm nghĩ vậy Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng chuông cửa Tống Niệm đi đến nhìn qua khe nhìn trộm là Kỳ Thương Hàn. Tống Niệm rứt nữa thì bị nghẹn. Tại sao anh lại đến đây? Tìm được địa chỉ nhà cô dễ như vậy sao? Cô do dự nhưng cũng mở cửa ra. Kỳ Thương Hàn còn chưa kịp lên tiếng, cô đã lớn tiếng với anh. Kỳ Thông, anh như thế này thì tôi sẽ kiện anh thật đó. Anh có bệnh sao? Thích bám đuôi phụ nữ à? Kỳ Thương Hàn không để tâm đến những lời khó nghe của cô. anh vẫn kiên định nhìn cô rồi nói không phải lục âm không tống nhiễm anh đã cố gắng hiểu những gì em nói nhưng mà có hai điều là không đúng sự thật tống nhiễm thực sự phục anh sát đất chạy theo cô đến đây chỉ để phản bác cô kỳ tổng anh rảnh nhưng mà tôi không rảnh để mà đứng đây nhiều lời với anh cô định khép cửa lại không nghe nữa thì lại bị cánh tay cường tráng của anh cản lại tống nhiễm xoay người lại há hốc miệng nhìn anh Lúc này cô nghe anh nói Thứ nhất anh không có bạn gái Anh không biết em nghe được từ đâu Nhưng đó là sự thật Không có bạn gái nghe được từ đâu Là chính miệng anh nói Chính mắt cô thấy bây giờ thì lật lọng rồi Cha nam còn trơ chẽn đến như vậy Đúng là tội cho cô gái kia Cũng bị lừa mà còn thảm hơn cô Giống nhiễm nghe xong chỉ biết cười khẩy một cái Về mặt lộ rõ là không tin Thứ hai Anh không ông thầm rồi đi Anh biết là anh sai khi không trực tiếp nói với em Nhưng anh không có cách nào khác cả Ở New York có việc đột xuất Anh đã để lại thư cho em Em không thấy sao Thư? Cô không thấy lá thư nào cả Đến chuyện này cũng bịa ra được sao Khi ở làng trài Tống nhiễm không muốn liên quan đến bên ngoài nữa Cách tốt nhất là không dùng điện thoại Đến khi cần gọi cho Lý Mạn Phi Thì cô mới dùng Chính vì vậy mà Kỳ Tương Hàn mới nghĩ Cô thực sự rất nghèo Đến điện thoại cũng không có Nhưng mà khi đó Tống Nhiễm có việc ở thị trấn Cô đi cùng bà Lâm Bà là người cho cô thuê lại căn nhà ở đó Cũng là người luôn chăm sóc cho Tống Nhiễm Cái tên lục âm chính là bà đặt cho cô Lần đầu Tống Nhiễm đến làng trài với bộ đồ màu xanh lục Cô cũng không nói chuyện được Cho nên bà gọi cô là lục âm Bà Lâm bị bệnh cần đến bệnh viện Bà không có người thân cho nên Tống Nhiễm giúp bà Kỳ Thương Hàn vốn định đợi Tống Nhiễm về Nhưng bà Lâm nhập viện phải ở lại mấy hôm Kỳ Tương Hàn chỉ nghĩ rời đi ít hôm Sau đó sẽ quay lại Anh cũng viết thư để trên bàn ăn cho cô Anh còn viết cả số điện thoại lên đó Phòng hờ cô có việc gấp sẽ gọi anh Không ngờ công việc ở New York kéo dài hơn anh nghĩ Đến khi hoàn thành trở lại nơi cũ tìm người Thì người không thấy đâu nữa Kỳ Tổng Anh có bạn gái hay không thì liên quan gì đến tôi Còn về lá thư không có lá thư nào cả nếu như muốn bịa thì anh nên tìm lý do nào đó hợp lý hơn có được không nhà đối diện có trẻ con đó nó mà nghe được chắc chắn sẽ ông bụng cười mất kỳ tương hàn trao mày lại muốn tiếp tục làm rõ nhưng tống nhiễm không muốn nghe cô mệt rồi nghe thêm chỉ mệt hơn mà thôi được rồi kỳ tổng tôi nói rồi tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của anh đâu lúc đó tôi từng giúp anh anh cũng giúp lại tôi rồi Anh không còn nợ gì tôi nữa Tôi cũng sẽ không đem chuyện quá khứ ra Mà làm khó anh Cho nên anh về đi Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây là được rồi Lục âm Không phải anh Cô mặc cho kỳ thương hàn Có bày ra vẻ mặt như thế nào Cũng không mềm lòng Một lần nữa cô rút khoát đóng cửa lại Rồi tựa lưng vào ván cửa Thở ra một tiếng Nhiều ngày sau Hôm nay là sinh nhật của ba Tống Tống Nhiễm không có ý định sẽ về thăm năm nào cũng vậy sinh nhật ông đều được tổ chức rất lớn họ hàng người thân thì ít mà đối tác quan chức thì nhiều làm ăn mà cũng chỉ là vì duy trì mối quan hệ cả mỗi năm tống nhiễm đều tham gia nhưng bây giờ cô chỉ thấy nực cười không đến nữa chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật tống kỵ rồi nằm dài ra giường nhưng cô không muốn đến không có nghĩa là lý mạn phi cho cô được như ý tin nhắn cô gửi đi chỉ chưa được năm phút Bà đã gọi điện thoại đến Bà cô thức dậy không cần chuẩn bị gì cả Có người đến đón cô Nếu không đến thì bà sẽ trực tiếp đến nhà cô Tống nhiễm thở dài Biết là bản thân không thể chống lại được Tống phu nhân rồi Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối Vậy mà mẹ cô đã bắt cô về nhà Lúc 10 giờ sáng Sợ cô bỏ trốn sao chuẩn bị xong xuôi Tống nhiễm đi cùng cha mẹ đến bữa tiệc Một lúc sau cô đã thấy Tô Lệ Vân Cùng Kỳ Lâm đi đến tống nhiễm đào mắt nhìn một chút cô chỉ muốn xác nhận xem kỳ thương hàn có đến không nhưng mà anh không đến cũng tốt anh đến thì chỉ có khó xử hơn nữa cả tuần rồi kỳ thương hàn đi công tác cũng chẳng thấy bóng dáng đâu chỉ là năm người bọn họ chào hỏi chưa được bao lâu cô đã thấy khuôn mặt của kỳ thương hàn từ trong đám đông bước xa hiền ngang bước về phía họ tống nhiễm cứ tưởng cô nhìn nhầm rồi nhưng rất nhanh anh đã đứng trước mặt cô nhìn cô một cái rồi quay sang chào hỏi cha mẹ cô lý mạn phi thấy được kỳ thương hàn thì cứ như gặp được trứng vàng vậy vô cùng vui vẻ mà nói tiểu kỳ cũng đến sao tô lệ vân thấy anh trả lời thương hàn nó vừa xuống máy bay nghe nói hôm nay là sinh nhật của ba Tống nhiễm thì đã lập tức lái xe đến lý mạn phi hiểu ý bạn rồi nên nói phụ họa thêm ayô hey tiểu kỳ đúng là rất hiểu chuyện đi công tác vất vả như vậy mà vẫn cất công đến đây Nhiễm nhiễm, con thầy ta tiếp đãi tiểu kỷ đi Nhớ là phải tiếp đãi cho chu đáo Có biết không, bọn ta đi sang đó Một chút đây Nói rồi bọn họ không chờ cô đồng ý Mà kéo nhau đi hết Tống nhiễm nhìn anh liếc anh một cái Rồi định quay đi Nhưng kỳ thương hàn đã gọi cô lại Em định bỏ khách ở đây như vậy sao Tống nhiễm nhai răng cười lên một cách giả tạo Rồi nói với anh Kỳ tổng, anh là khách của cha mẹ tôi Nếu muốn được tiếp đón Tìm bọn họ đi Nói rồi cô hạ nụ cười xuống Bỏ đi Tống nhiễm đi ra phía ngoài hội trường Bên trong quá ủ nào Toàn là những lời giả tạo Cô chán phải nghe rồi Nhưng cô yên tĩnh chưa được bao lâu Kỳ Tương Hàn lại đi theo cô Tống nhiễm định xoay người bỏ đi Thì Kỳ Tương Hàn đã kéo cô lại rồi ép cô vào tường Tay anh còn ôm chặt đấy eo cô Tống nhiễm không phản kháng được Nên chỉ đành dùng miệng nói Kỳ Tương Hàn Anh đang làm gì vậy Anh giờ thái lưu manh đúng không Bạn gái anh có biết bộ mặt thật của anh như thế nào không buông ra Anh nói rồi anh không có bạn gái Em vẫn không tin sao Chỉ vì anh nói đã có người ở trong lòng rồi Mà nghĩ là anh có bạn gái rồi sao Nếu như Tống Nghiễm không thấy anh và cô gái đó Chắc cô đã tin anh Nhưng cô thấy rồi anh đừng hỏng lửa cô Vậy thì sao Không phải à Khi Tương Hàn bật cười Rồi bất ngờ cúi sát xuống gần cô Ra vẻ như muốn hôn cô Tống Nghiễm hốt hoảng lấy tay tự bịt miệng lại Rồi trợn mắt nhìn anh Anh điên rồi à? Làm gì vậy? Thì như em nói Anh muốn hôn cô gái ở trong lòng mình, được không? Kỳ Tương Hàn ừ. không chọc cô nữa Anh buông cô ra rồi nghiêm túc nói Tống Nhiễm, anh luôn tìm em Lúc anh quay lại không thấy em nữa Anh đã đi chỉ tìm mong gặp lại em Người anh luôn nhớ là em Người trong lòng anh bấy lâu nay cũng chỉ có một mình em Tống Nhiễm nghe được những lời này quả thực là tim đập rất nhanh Kỳ Tương Hàn đã thành công khiến cô phải lúng túng. Tống Nhiễm không thể điều khiển được trái tim nữa. Đầu óc cô cũng dối tung hết lên rồi. Cứ vậy cô đứng im nghe anh nói. Tống Nhiễm, lúc quay lại thấy mọi thứ đều bị tàn phá, không tìm được em. Ngay lúc đó anh mới biết là bản thân mình đã yêu em rất nhiều rồi. Anh hối hận vì không sớm nói ra với em. Hối hận vì rời đi như vậy. Trong suốt thời gian qua, anh luôn mong có thể gặp lại được em. Cuối cùng cũng có thể rồi. Thì thương hàn nhìn cô vẫn nặng thinh như vậy Thì nắm lấy tay cô Ánh mắt chất chứa chân thành nói Cho anh thời gian Anh sẽ chứng minh cho em thấy Những gì anh nói đều là sự thật Được không Giây phút đó tống nhiễm lại mềm lòng Cô quên mất luôn việc phải rút tay lại Để mặc cho anh nắm Anh không có ý định không từ mà biệt Sự thật là anh đã để Thư ở lại Chỉ là không hiểu được Tại sao Thư lại biến mất Nhưng anh sẽ tìm ra Chỉ là em đừng lơ anh có được không Lúc này Tống Nhiễm mới định thần lại Cô mới bước lùi lại tránh xa anh một chút Dù cô có rung động Có cảm thấy trong lòng như pháo sáng đầy trời Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng Kỳ Tương Hàn chỉ đang ngộ nhận mà thôi Kỳ Tương Hàn Nếu như anh nói thì người anh thích là lục âm Không phải là Tống Nhiễm của hiện tại Kỳ Tương Hàn cho mày Suy nghĩ một chút rồi đặt cho cô câu hỏi Lục âm hay là tống nhiễm Thì có gì khác nhau sao Tống nhiễm cười nhẹ một cái rồi dứt khoát nói Khác Người anh thích là một lục âm Không thể nói được Một lục âm không mang đến sự đời Chỉ bình lặng mà sống qua ngày Một lục âm quê mùa dịu dàng Nhưng mà người đứng trước mặt của anh Là tống nhiễm Anh có thể thấy được mà đúng không Một tống nhiễm khác hẳn với lục âm mà anh biết Cho nên ngay từ lần đầu gặp lại Anh không thể nhận ra Anh và tôi khi đó không ai thành thật cả Đều dùng thân phận khác mà sống cùng với nhau Tất cả đều đã kết thúc ở Bắc Hải Đảo rồi Chúng ta đều giống như là cơn bão đó Sớm đã bị cuốn trôi đi hết Nếu còn Chỉ là một đống đổ nát mà thôi Cho nên Xem nó là ký ức đi Đừng nhắc đến nữa Kỳ Tương Hàn không tin được Tống Nhiễm lại có suy nghĩ như vậy Tim anh bị lời cô nói khiến cho đau đớn Những gì xảy ra ở đó với anh đều chân thật Dù anh có không nói thật Hay cô cố tình che đậy thân phận thật Thì người anh phải lòng khi đó Cũng chính là người con gái Đang đứng trước mắt anh mà thôi Kỳ thương hàn Anh cũng không cần phí công sức tìm bức thư đó nữa Nếu thực sự Anh đã để lại Nhưng mà tôi không nhận được Đó cũng là số phận an bài rồi Chúng ta khi đó cũng giống như bức thư đó Là không có thật Tống nhiễm nhìn khuôn mặt kỳ tương hàn, cô nhận ra anh đang bất lực trước lý lẽ của cô. Dù đã chọn nói ra những lời này, nhưng cô thấy anh như vậy tự dưng lại có chút thất vọng. Không nói nữa, cô bỏ lại anh rồi bước đi. Gần đó, một khoảng, ở một góc khuất, Lý Quân Thụy cũng đang nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh cười lên cảm thấy rất thú vị. Đứa cháu gái này của anh đúng thật là gây không ít chuyện. Tống Nhiễm quay lại bữa tiệc Cô định nói với mẹ cô một tiếng rồi rời đi Nhưng khi cô vừa đưa tay đẩy bước vào Đã nghe thấy có người gọi cô Tống Nhiễm Cô nhanh chóng đã nhận ra đối phương Lưu Tuấn Cậu về khi nào? Lưu Tuấn là bạn trung học với Tống Nhiễm Lên đại học Lưu Tuấn sang Thụy Điển du học Còn Tống Nhiễm thì vẫn học một trường danh tiếng trong nước Học xong cậu ta ở lại bên đó liên tục mấy năm Lâu rồi không liên lạc Không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây ừ, Tớ về lại cũng lâu rồi Lần này ở luôn không đi nữa Tống Hiễm chỉ gật gù Cô không biết nói gì cả Lâu rồi không gặp Có chút xa cách Nhưng rồi cô nhớ ra bản thân cũng phải nói gì đó Cậu cũng dự tiệc ở đây sao Lưu Tuấn gật đầu Cậu ta cười lên rồi giải thích Tớ hiện tại làm trao hoa thị Hôm nay theo mặt công ty đến dự sinh nhật của bác Tống Đóng nhiễm hiện tại linh hồn vẫn chưa về lại thân xác hoàn toàn Tai cô dù nghe Lưu Tuấn nói Nhưng não vẫn cứ nghĩ đến kỳ thương hàn Cậu ta nói xong rồi mà cô vẫn chưa phản ứng lại Đến khi cô thấy ánh mắt của Lưu Tuấn đang nhìn cô Thì cô mới lịch sự gật gù rồi nói Ồ thì ra là vậy Lưu Tuấn không muốn kết thúc như vậy Cậu ta muốn tìm chuyện để nói với cô Cậu bây giờ vẫn ổn chứ Lúc trước nghe nói cậu đi du học Tớ vẫn vậy, không gì thay đổi cả Tớ cũng vừa về đây không lâu Lưu Tuấn nhìn Tống Nhiễm có chút không tự nhiên Nên cậu ta không hỏi nữa Cứ vậy mà Tống Nhiễm lịch sự Chào lại một tiếng rồi rời đi Tống Nhiễm chỉ định về trong âm thầm Không ngờ Lý Mạn Phi lại kéo cô đến chỗ Của Tô Lệ Vân Kỳ Thương Hàn cũng đang đứng ở đó Bà hớn hở nói với cô Nhiễm nhiễm, con muốn về Thì cũng nên chào người lớn một tiếng đã Được thôi Chào hỏi một cái nữ tôi là được về rồi Nghĩ như vậy Tống Nhiễm liền cất giọng chào Nhưng mà cô vừa nói xong Thì Lý Mạn Phi quay sang hỏi cô Nhiễm Nhiễm Hôm nay con lại không lái xe đến sao Còn phải hỏi sao Là ai đưa cô đến đây cho bằng được chứ Tô Lệ Vân vừa nghe Thì đã hiểu cho nên nhanh miệng lên tiếng Tiểu Nhiễm cháu không đi xe à Vậy thì để Trương Hàn chở cháu về Hôm nay nó không uống rượu Kỳ Tương Hàn nghe thấy định lên tiếng đồng ý thì Tống Nhiễm đã chặn trước À không cần đâu ạ Nhà Kỳ Tổng và cháu vừa xa vừa không cùng hướng Như vậy thì sẽ rất phiền cho anh ấy Thật ra thì Tống Nhiễm chẳng biết Kỳ ừ. Tương Hàn ở đâu cả Cô chỉ nói đại gia để từ chối mà thôi Tô Lệ Vân không muốn mất cô con dâu này Nhất định phải tạo ra cơ hội cho cả hai Phiền cái gì chứ? Đàn ông sinh ra không phải là để yêu thương phụ nữ chúng ta hay sao Đưa một đoạn thôi thì mất bao nhiêu thời gian đâu Đúng không Tương Hàn Nói xong bà còn vỗ mạnh vào vai anh một cái Anh nhìn qua Tống Nhiễm Anh rất muốn đưa cô về Nhưng Tống Nhiễm lại thẳng thường từ chối Dì Tô Cháu có người trở về rồi Với lại xe của kỳ tổng Anh ấy chỉ dành cho bạn gái ngồi thôi Cháu chỉ là cấp dưới đi riêng Như vậy bạn gái anh ấy biết được sẽ không hay lắm Bạn gái Vừa nghe Tống Nhiễm nói Lệ Tô Lệ Vân bối rối nhìn Lý mạn Phi Rồi nhìn sang Kỳ Tương Hàn Tương Hàn Còn có bạn gái rồi sao Kỳ Tương Hàn biết Tống Nhiễm cố tình nói ra Cô vẫn còn ghi thù chuyện lần trước Anh nói với cô Bây giờ thì vẫn chưa Nhưng rất nhanh thôi Tống Nhiễm đương nhiên rõ anh đang nói gì Nên không muốn ở đây thêm nữa Cô nhân lúc mọi người còn đang không rõ chuyện gì Mà nhìn nhau Thì cô đã chạy đi không thấy bóng dáng Kỳ Tương Hàn cũng chạy theo cô Vừa đi đến cửa Kỳ Tương Hàn đã nắm tay Tống nhiễm lại Tổng nhiễm để anh đưa em về Nhưng mà cô không cho anh cơ hội đó Cô muốn rụt tay lại Nhưng anh nắm chặt Khiến cô có chút khó chịu Kỳ Tổng, Những gì cần nói tôi đã nói rõ ràng với anh rồi Anh đừng như vậy nữa có được không Đúng lúc đó Lưu Tuấn bước ra thấy cả ai đang vùng vàng Cậu ta không cần suy nghĩ Đi đến kéo Tống Nhiễm đứng phía xa Phía sau mình Anh làm cái gì vậy Không nghe cô ấy nói là buông ra sao Vừa thấy Lưu Tuấn Nét mặt của Kỳ thương Hàn từ ngày chuyển sang đêm Mà tối sầm lại Tống Nhiễm thấy Lưu Tuấn xuất hiện Nên kéo lấy tay cậu ta nhỏ giọng Lưu Tuấn tớ không sao Chẳng phải cậu bảo đưa tớ về sao Chúng ta đi thôi Lưu Tuấn còn đang ngờ nghịch nhìn Kỳ thương Hàn Thì đã bị Tống Nhiễm kéo đi Kỳ Tương Hàn đứng yên nhìn theo từ phía sau Anh chỉ biết thất thần với hình ảnh trước mắt Lần này thì là ai đây Tống Nhiễm kéo Lưu Tuấn đi được một đoạn Thấy cũng khá xa rồi Thì không đi nữa Cô quay lại ấy náy nói với cậu ta Cảm ơn cậu Lưu Tuấn Tớ hình như phiền cậu rồi Lưu Tuấn không thấy như vậy Cậu ta còn mong được phiền nhiều hơn Đều là bạn học Không nên nói như vậy Cậu vẫn ở Nam Linh đúng không Tớ đưa cậu về nghe nói như vậy tống nhiễm nghĩ cậu ta chỉ lịch sự thôi cho nên cũng từ chối không cần đâu tôi dọn ra ngoài rồi tôi sẽ tự bắt xe về tối rồi không an toàn để tôi đưa cậu về tống nhiễm thấy cũng được cô cứ đứng ở đây tìm xe nhất định sẽ bị kỳ thương hàn bắt gặp không từ chối nữa cô lên xe để lưu tuấn đưa về lưu tuấn lái xe được một đoạn thì liếc nhìn sang tống nhiễm cô dù đang ngồi đây nhưng linh hồn như đang bay đi xa tận nơi nào Về mặt hiện rõ là không mấy vui vẻ Tống nhiễm Người đàn ông khi nãy là ai vậy? Vừa nghe nhắc đến Kỳ Tương Hàn Cô hơi mất tự nhiên nhìn Lưu Tuấn Hả? Cậu nói ai? Lưu Tuấn khẽ cười Chịu khó nhắc lại một lần nữa Người đàn ông khi nãy là bạn trai của cậu sao? Vừa nghe đến hai chữ bạn trai Tống nhiễm liền lắc đầu phủ nhận Không, không phải Anh là cấp trên của tớ Hiện tại tớ làm cho mộ ảnh thị Lưu Tuấn có tìm hiểu những năm gần đây Của Tống Nhiễm Anh ta không rõ lắm tại sao Tống Nhiễm lại rời khỏi nhà Rồi lại đi làm cho một công ty khác Thì ra là làm cho công ty đó Ừ Tớ biết rồi Nhưng Lưu Tuấn làm sao mà không nhìn ra được ánh mắt Của kỳ tương hàn với Tống Nhiễm được Đều là đàn ông Anh biết rõ đó là cái nhìn gì Nhưng đó cũng không phải là điều gì Quá bất ngờ Tống Nhiễm tài giỏi lại xinh đẹp như vậy đương nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi không khí trên xe im lặng cho đến khi đến đế uyển cư tống nghiễm định bước xuống xe thì lưu tuấn gọi cô lại tống Nhiễm, cô quay sang nhìn bạn sao thế lưu tuấn vẻ mặt có chút e dè hỏi chúng ta chúng ta vẫn như trước đúng không tống nghiễm có chút bối rối nhưng mà cô vẫn luôn xem lưu tuấn là bạn dù lâu rồi không gặp Điều đó vẫn sẽ không thay đổi Lưu Tuấn Cậu nói gì vậy Chúng ta đương nhiên vẫn là bạn rồi Câu nói của Tống Nhiễm khiến Lưu Tuấn không biết vui hay là buồn Cậu ta cười nhẹ một cái rồi gật đầu Sau đó lại hỏi Vậy tớ vẫn có thể thường xuyên hẹn cậu ra ngoài đúng chứ Như đi ăn Hay đi chơi đâu đó chẳng hạn Tống Nhiễm không nghĩ nhiều Cô gật đầu nói Đương nhiên rồi Lưu Tuấn vui vẻ không nói gì nữa Nhìn Tống Nhiễm rời khỏi xe Về mặt có chút khó đoán Sáng hôm sau Tống Nhiễm thức dậy đã với tay mở điện thoại ra Đọc tin tức Nhưng cô lại thấy nhóm chat của phòng thiết kế Hiện rất nhiều thông báo Tính tò mò trong cô trỗi dậy Vậy là bấm vào đọc Có ai biết gì không Mọi người có thấy gì không Kỳ Tổng bảo là vẫn độc thân đó Chuyện gì thế này Anh ấy đang muốn chứng minh cho ai thấy vậy Bị, bị người trong lòng hiểu lầm sao Tống Nhiễm thắc mắc không hiểu gì cả Cô gửi dấu hỏi chấm vào nhóm Một nhân viên thấy vậy Liền gắn tên cô rồi nói Tống quản cô xem dòng trạng thái mới nhất Của Kỳ Tổng chưa Kỳ Tổng có thực sự ổn không thế Tống nhiễm không trả lời Cô trực tiếp mở WeChat của Kỳ Tương Hàn Rồi bấm vào dòng trạng thái Của anh ra xe Kết quả thấy được Tôi không có bạn gái tôi độc thân Tống nhiễm trợn mắt Nhìn vào điện thoại Đây là cách mà anh nói Là cách để anh chứng minh những gì nói là sự thật Kỳ Tương Hàn Suốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi Tống Nhiễm vứt điện thoại sang một bên Sau đó chuẩn bị đi làm Vừa đến công ty cô đã bị Tề Gia Kỳ Nắm lấy vào phòng trà nhân viên Mà nhiều chuyện Tiểu Nhiễm Tôi nói cậu nghe chuyện này Cậu thấy bài đăng của Kỳ Tổng rồi chứ Cô không muốn thấy có được sao Tống Nhiễm hờ hững ừ một tiếng Tề Gia Kỳ lại tiếp tục Hình như kỳ tổng đang theo đuổi ai đó Nhưng bị đối phương hiểu lầm Cho nên mới đăng lên như vậy để chứng minh Tống Nhiễm cũng không hiểu được kỳ tương hàn Tâm trạng cô cũng rối tung rối mù Hết cả lên rồi Nhưng cô lại nhớ đến cô gái lần trước Cho nên mở miệng nói Chắc là cô gái lần trước chúng ta gặp Ở nhà Pháp Bị hiểu lầm cho nên muốn chứng minh thôi Nhưng tề giai kỳ lắc đầu Nhỏ giọng xuống nói cho cô biết Không phải Chúng ta hiểu lầm rồi Tối qua tớ hỏi Mận Đình Anh ấy nói người đó không phải bạn gái của Kỳ Tổng Là đối tác Có khi nào hôm đó ngoài tớ với cậu Thì có ai đó nhìn thấy Kỳ Tổng và cô gái đó Sau đó Lan truyền tin đồn Khiến cho người trong lòng của Kỳ Tổng hiểu lầm không Tống nhiễm nghe bạn nói xong Thì bất giác nuốt nước bọt một cái Cô cắn môi lại Kẻ đầu sở không ai khác Chính là Tống nhiễm cô đây Chính cô là người nói chứ ai Tống Hiễm không trả lời cô đánh chống làng Tỏ vẻ không muốn nói chuyện Pha lấy một đi cà phê rồi đi về phòng làm việc Vừa về tới cửa Cô đã gặp Kỳ Tương Hàn Anh định bước đến nói chuyện với cô Thì Tống Nhiễm đã nhanh chân chạy vào phòng Thấy cô bỏ chạy Nên anh chỉ đành quay lại phòng làm việc Nhưng lại gửi WeChat cho cô Trưa nay cùng ăn trưa được chứ Anh có chuyện muốn nói Nhưng rồi anh lại nhận được phản hồi Trưa nay tôi có hẹn rồi Kỳ Tương Hàn nhìn chăm chăm vào điện thoại Anh không tin lắm vào câu trả lời này của cô Đến giờ ăn trưa Tống nhiễm định ra ngoài Bước tới cửa thang máy Cô lại đụng phải Kỳ Tương Hàn Hôm nay anh cứ như đang theo dõi cô vậy Đi đâu cũng gặp anh Đi ăn sao Tống nhiễm cắm đầu vào điện thoại Cô đang nhắn tin nên chỉ ườm lại với anh Kỳ Tương Hàn không nói gì nữa Mà đứng im với cô Thang máy mở ra Anh định nói gì đó với Tống nhiễm Thì đã thấy cô bước vội ra đi về phía một người đàn ông đang chờ cô ở sành Là người đàn ông tối hôm qua Vậy là Tống Nhiễm không lừa anh Cô có hẹn thật mà còn là hẹn với một người đàn ông khác Lúc nãy khi Kỳ Tương Hàn gửi tin nhắn cho Tống Nhiễm Thì Lưu Tuấn đã nhắn trước cho cô một tin nhắn Bảo trưa nay muốn cùng cô đến một nhà hàng nghệ thuật vừa mới khai trương Cậu ta viện cớ không am hiểu nghệ thuật muốn đi cùng với Tống Nhiễm Lưu Tuấn đã tìm hiểu rồi Tống Nhiễm rất thích những nơi như vậy Cho nên mới cố ý hẹn cô Tống Nhiễm vốn định từ chối Nhưng nghĩ lại cũng là bạn bè Mà hơn nữa hôm qua Lưu Thuấn còn đưa cô về Coi như hôm nay cô mời cậu ta một bữa để cảm ơn Kỳ Tương Hàn vốn dĩ Anh định bám theo Tống Nhiễm Bắt quà tang cô nói dối anh Không ngờ thấy được sự thật Nên đành khó chịu quay lại văn phòng Anh không ra ngoài ăn nữa Mà gọi trợ lý văn mua đồ ăn về Ngồi được một lúc Anh không chịu được Mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Nhiễm Tổng quản Dự án có chút vấn đề Cô về ngay đi Khách hàng không hài lòng về bản phát thảo của cô Kỳ Tương Hàng biết rõ Đâu là mối bận tâm của Tống Nhiễm Đúng như anh đoán Vừa nhắc đến khách hàng không hài lòng Cô đã bảo với Lưu Tuấn là cô phải quay lại công ty Lưu Tuấn không mấy hài lòng Về cấp trên của Tống Nhiễm Tống Nhiễm Xếp của cậu có phải là hơi quá đáng rồi hay không Ai lại chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của nhân viên như vậy? Khách hàng có hài lòng hay không thì cũng nên giải quyết trong giờ làm việc, chứ không phải là giờ nghỉ trưa như thế này. Nhưng Tống Nhiễm hiểu, đó là đặc thù công việc của cô. Hơn nữa, Tống Nhiễm rất khó tính trong công việc. Mỗi bàn thảo của cô đều được xem xét kỹ lưỡng rồi mới đến tay khách hàng. Cho nên nếu như cô có đang hấp hối mà khách hàng nói ba chữ không hài lòng, thì cô cũng phải bật đầu dậy để đi tìm nguyên nhân. Về đến công ty tống nhiễm hớt hài Chạy vào văn phòng tìm Kỳ Tương Hàn Vừa thấy cô đến Kỳ Tương Hàn đã lộ rõ niềm tin Quả nhiên tên nam nhân kia Vẫn chưa có gì quan trọng Kỳ Tổng khách hàng đâu Là ai không hài lòng với Kỳ Tương Hàn tâm trạng vui như Tết Cứ vậy mà giả ngơ nói với cô Em chưa ăn gì đúng không Anh đã gọi thức ăn rồi Em ngồi đi chúng ta cùng ăn Nhìn về mặt nửa gạt người khác Mà vẫn ra vẻ ung dung của Kỳ thương Hàn Tống Nhiễm tức đến mức bốc khói Mà hỏi anh Kỳ Tổng Tôi hỏi khách hàng đâu Kỳ thương Hàn không nói dối cô nữa Anh ngồi xuống sofa Sau đó bình thản nói Không có khách hàng nào cả Là anh lừa em Tống Nhiễm đúng là cạn lời với anh Đã lừa gạt rồi mà còn thản nhiên thừa nhận như không có gì sai trái cả Cũng phải Là cô hấp tấp rồi Nếu có chuyện gì thì trợ lý phải gọi cho cô Chứ không phải là Kỳ Tương Hàn nhắn tin cho cô như vậy Là cô vẫn tin anh Cuối cùng lòng tin của cô lại bị anh đem ra đùa cợt Kỳ Tương Hàn Anh bao nhiêu tuổi rồi Sao lại ấu chị như vậy Hết chuyện rồi anh sao Mà lại đem khách hàng lừa tôi Kỳ Tương Hàn bày ra về mặt vô tội So với việc nhìn cô đi cùng người đàn ông khác Thì anh vẫn muốn được cô chửi như thế này hơn Ừ Anh ấu trị Anh là vì không muốn em đi cùng với người khác Cho nên mới ấu chỉ như vậy Anh xin lỗi nếu như khiến cho em tức giận Lần sau anh sẽ không lấy khách hàng ra để lừa em nữa Lần sau? Còn lần sau sao? Lần sau anh lấy gì ra để lừa cô? Tống Hiễm không muốn nói nữa Cô sát khí đùng đùng quay người đẩy cửa rời khỏi phòng Nhưng mà cô về phòng chưa được bao lâu Thì trợ lý Ngao đã gõ cửa phòng cô Lúc đi vào còn mang theo túi giấy rồi đưa cho Tống Nhiễm Tống Quản Kỳ Tổng nhờ tôi đưa cho cô Tống Nhiễm mở ra xem Là cơm anh đặt cho cô Nhưng Tống Nhiễm không muốn ăn Cô đưa lại túi giấy cho trợ lý rồi dặn dò Mang về trả cho anh ta Tôi không cần Nhưng Tiều Ngao lại nói Tống Quản Kỳ Tổng nói nếu như cô không lấy thì vút đi Vậy tôi mang đi vút sao Tống Nhiễm nhìn túi giấy một lúc Toàn là thức ăn thôi Hơn nữa trưa nay cô còn chưa kịp ăn gì Mà vứt đi thì hoang phí quá rồi Bao nhiêu người không có để ăn Sao anh có thể lãng phí như vậy Nói vứt là vứt hay sao Có tức giận cũng không được Chút giận lên thức ăn Nghĩ như vậy Tống nhiễm bảo tiểu ngao để lên bàn rồi ra ngoài Cửa vừa khép lại Tống nhiễm đã mở túi giấy ra Đều là những món cô thích Hơn hết đều không có hành Kỳ Tương Hà làm sao lại biết được chứ Lúc trước ở đảo không có những món này Cô chỉ ăn những món bình đạm đơn giản thôi Anh biết cô không ăn hành thì có thể hiểu Còn những món này chỉ có mẹ cô mới biết được thôi Tống nhiễm nhìn thấy tức ăn bụng đã sôi lên vì đói rồi Dù không thể phân biệt được mùi vị nữa Nhưng cô cứ nghĩ đến những món này giống như mẹ cô từng nấu Thì đã ăn sạch sẽ một cách ngon lành Kỳ Tương Hàn nghe nói lại là Tống Nhiễm Đã ăn thức ăn anh chuẩn bị cho cô Thì vô cùng hài lòng Coi như không ường công Anh gọi điện hỏi Lý Mạn Phi Đồng hồ treo tường hiển thị đúng 6 giờ Tống Nhiễm tan làm lái xe Về nhà như thường lệ. Khi cô chuẩn bị bước vào nhà thì nhìn qua căn hộ đối diện Có người mới dọn đến Mỗi tức đất ở đế uyển cư Đều có giá trên trời Dọn vào đây như thế này chắc chắn Cũng không phải là người bình thường rồi Tống Nhiễm có chút tò mò Cô muốn biết hàng xóm là người như thế nào Nhưng mà không cần cô thắc mắc quá lâu Hình dạng người hàng xóm của cô đã xuất hiện Tống nhiễm phải nhìn mấy lần Để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm Kỳ Tương Hàn Anh ta là hàng xóm của cô Thật hết nói nổi Anh ta còn theo cô đến tận đây Trong lúc Tống nhiễm còn đang đơ người nhăn mặt Nhìn về phía anh Thì Kỳ Tương Hàn đã dài chân bước đến gần Chào hỏi Hôm nay sao em lại về nhà muộn vậy Bình thường chẳng phải rất đúng rồi hay sao Cô không trả lời Vì cô quan tâm đến việc anh tại sao lại dọn đến đây Hơn là câu hỏi chào vớ vẩn này Kỳ Tương Hàn Sao anh lại ở đây Anh tỏ vẻ bình thản mà giải thích với cô Chẳng phải em nói Nhà anh và em vừa xa vừa không cùng hướng sao Bây giờ thì không có vấn đề gì nữa rồi Tống nhiễm nghe xong thì hiểu rồi Chính vì cô nói bừa như vậy Mà tốn công sức đến như vậy Có cần cô cảm ơn anh ta một tiếng hay không Cô không trả lời Chỉ để lại cho anh hai chữ thần kinh Rồi vào nhà đóng cửa lại Kỳ Tương Hàn không giận Anh nhìn theo cánh cửa của cô một lúc Rồi quay về nhà Tống nhiễm tắm rửa xong định tìm thứ gì đó ăn Nhưng khi mở tủ lạnh ra Cô mới phát hiện là tủ lạnh không còn gì ăn cả Mở tủ chứa đồ ăn vặt Cũng không còn thứ gì Cũng đúng Cô bận cả tuần nay Không có thời gian đi siêu thị Cũng may có siêu thị gần nhà Hôm nay cô cũng không mấy bận rộn Có thể đi bộ đến đó để lấp đầy đồ ăn trong nhà Nói là làm Tống Nhiễm lấy điện thoại ra rồi mở cửa Bước ra Cô vào thang máy nhìn chầm chầm vào điện thoại Vì phải ghi lại những thứ cần mua Nhưng thang máy chưa kịp đóng lại Cô đã thấy một bàn tay Chặn lại giữa khe cửa Vừa bước vào thang máy Kỳ Tương Hàn đã hỏi cô Em định ra ngoài sao Cô lườm anh một cái rồi nhìn vào điện thoại Miệng lạnh lùng nói Cần anh quản sao Kỳ Tương Hàn nhìn về phía cô Sau đó khẽ cười Anh không quản Anh chỉ quan tâm em thôi Sao trước đây cô không thấy Kỳ Tương Hàn phiền đến như vậy nhỉ Bám người quá mức rồi Tống nhiễm mặc kệ anh Cứ vậy mà đi thẳng đến siêu thị Nếu như con người thực sự có đuôi Thì Kỳ Tương Hàn hiện tại chính là cái đuôi của cô Anh đi theo cô đến tận đó Không phải anh rất bận hay sao Vào đến Cô định tự lấy một cái xe đầy hàng Còn bị anh cản lại Hai người dùng một cái là được rồi Dùng nhiều xe đầy hàng như vậy Rất chiếm diện tích siêu thị Với lại tay của em là để vẽ Chứ không nên để đẩy những thứ nặng nhọc như thế này Miệng lưỡi đàn ông Tống nhiễm tự hỏi anh ta luôn như vậy hay sao Nhưng mà Kỳ Tương Hàn đã thuyết phục được Tống nhiễm Cô không lấy thêm xe đầy hàng nào nữa Cũng rất tự nhiên Mà chọn những món đồ cần thiết Mà ném vào xe để anh đẩy đi Kỳ tương hàn cứ nhìn theo Tống Nhiễm, anh không mua gì cả, chỉ đẩy xe theo bên cạnh cô. Còn Tống Nhiễm thì ngược lại, cô mua rất nhiều thứ, những toàn là trái cây và đồ ăn vặt. Cô dù không còn cảm nhận được vị giác nhưng cũng nên ăn đủ chất. Anh không mua gì sao? Kỳ tương hàn thấy cô quan tâm bản thân như vậy nên cũng tiện tay lấy vài vắt mì khô bỏ vào giỏ hàng. Tống Nhiễm thấy vậy thì không nói gì nữa. Đến khi thanh toán cô muốn thanh toán riêng Thì anh lại bảo với nhân viên thu ngân là tính chung hóa đơn Rồi còn giúp cô trả tiền Chỉ mua mấy vắt mì Rồi trả tiền hết cả đống hàng của cô Tống nhiễm không muốn nợ anh Nên mở điện thoại chuyển tiền trả lại cho anh Kỳ tổng Phiền anh nhận lại tiền giúp tôi Tống nhiễm nói xong rồi Thế mà anh không trả lời Cứ như không để tâm đến lời cô nói Mà đi đến sách hết đống đồ trên tay rồi nhìn cô Về thôi Anh khiến cô nhớ đến khi họ ở Bắc Hải Đảo Lúc anh bình phục cùng cô đi chợ Một mình cũng xác nhiều đồ như thế Lúc ở đó Tống Nghiễm sống cùng với bà Lâm Kỳ Tương Hàn sau này đến cúng Ở cùng với họ Nhà bà Lâm là dạng nhà phổ thông Loại rất bình thường Chỉ có một hàng rào sắt bao quanh rất đơn sơ Nhưng lại rất rộng Xây theo kiểu kiến trúc xưa Có ba căn phòng tách biệt Và một nhà bếp chung Tống nhiễm ở một căn, bà một căn Sau này là kỳ tương hàn ở căn nhà còn lại Tống nhiễm là người nấu ăn Cô cũng thích đi chợ Vì từ nhỏ đến lớn chưa đi chợ trời như vậy bao giờ Nên vô cùng hứng thú Bây giờ nghĩ lại Khi đó đúng là bình yên thật Tống nhiễm cũng không nói gì Một phần vì cô thực sự mua rất nhiều Nếu không có anh đúng là cô không biết phải làm sao Cô bảo anh đưa bản thân một ít đồ để sách phụ Để anh mang hết cô cảm thấy hơi áy náy Kỳ Tương Hàn thấy vậy cũng lấy ra mấy thứ vừa nhỏ vừa nhẹ đưa cho cô Là bốn gói bim bim Mấy túi đồ rất nặng Nhưng mà anh xách đi trông rất nhẹ nhàng Cứ như toàn là bim bim bên trong vậy Cả hai về đến thang máy Tống Nghiễm muốn tự mang đồ về nhà Nhưng Kỳ Tương Hàn kiên quyết bảo muốn giúp cô Vậy là cô đành mở cửa để anh vào nhà Tống Hiễm đã chuẩn bị tinh thần Kỳ Tương Hàn sẽ bày trò gì đó tiếp Nhưng mà anh lại chỉ đặt những túi đồ lên bàn giúp cô Rồi cứ vậy mà ngoan ngoãn ra về Liên tiếp rất nhiều ngày rồi Kỳ Tương Hàn vẫn mặt dày Không biết niêm sỉ bám theo Tống Nhiễm Không mượn cớ công việc để gọi cô đến văn phòng Thì làm viện lý do xe hỏng để đi nhờ xe cô Tống Nhiễm rất muốn lơ anh Nhưng mà cô không có đủ bản lĩnh đó Trong thâm tâm cô biết rõ Trái tim của bản thân bị anh lấy mất Từ khi còn ở Bắc Hải Đảo rồi Bây giờ còn nghe anh bày tỏ những lời như vậy Cô quả thực có chút yếu lòng Không tiêm nào là cô không nghĩ đến anh cả Nghĩ về khoảng thời gian Cả hai còn ở làng trài. Tối hôm nay tống nhiễm không ra ngoài Cô vừa tắm rửa chăm sóc ra Xong định đi ngủ Thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa Không ngoài dự đoán Lại là kỳ tương hàn Cô hàn học mở cửa ra Định lớn tiếng với anh Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm Anh đang đứng yên nhìn cô cười Một cách rất kỳ lạ Tống nhiễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì anh đã nhào đến ôm lấy cô Anh còn vùi đầu vào cổ cô mà thở Kỳ Tương Hàn Anh làm cái gì vậy Anh uống rượu sao Anh giọng lười biếng trả lời cô Một chút Ở cự ly gần cô mới ngửi ra được Nhưng có lẽ vì anh ở ngoài lâu rồi Cho nên mùi rượu cũng bay đi gần hết Không còn nồng nữa Chỉ còn một chút thoang thoảng thôi Kỳ lạ là Tống Nhiễm không thấy khó chịu Cô chỉ thấy nặng thôi Người anh thì to khỏe Còn cô thì thân gái sức lực có hạn Cứ vậy mà cả hai loạn trọng Đứng ngay cửa ôm nhau Đúng lúc này căn hồ cạnh bên Có người bước ra Dù khoảng cách khá xa Nhưng họ đang nhìn về phía cô với anh Tống Nhiễm thấy rất ngượng Hết cách cô đành kéo anh vào trong Cô vừa đưa tay đóng cửa lại Thì đã bị Kỳ Tương Hàn ép vào ván cửa Kỳ Tương Hàn Anh uống rượu rồi sao không về nhà mà ngủ Chạy sang đây làm gì Cô vừa dứt câu thì thấy Kỳ Tương Hàn Đứng thẳng người lên Cứ tưởng anh hiểu những gì cô nói rồi Ai ngờ anh lại đưa tay ra Cởi áo vét ra Tống nhiễm còn đang trợn mắt nhìn anh Thì anh đã tiếp tục đến áo sơ mi rồi Cô hốt hoảng nắm tay anh lại Làm gì vậy Anh muốn làm gì Lúc này Kỳ Tương Hàn đưa mắt nhìn xuống Tống nhiễm Cô hiện tại đang mặc váy ngủ Vì ở một mình cho nên cô mặc có chút thoải mái Kỳ Tương Hàn đưa mắt niếp qua một cái Là có thể thấy được một nửa cảnh xuân của cô rồi Tống nhiễm đưa tay che lại Sau đó giận dữ nói Lưu manh Kỳ Tương Hàn Anh là đồ lưu manh Nhưng mà anh hình như đã say thật rồi Không nói gì cả mà quay người đi Tay vẫn tiếp tục cởi áo Còn vứt dọc theo lối đi Sau đó thì đi thẳng vào phòng ngủ của cô Tổng nhiễm thấy anh cứ đi tự nhiên như vậy Thì chạy theo kéo anh lại Kỳ Tương Hàn đi đâu vậy Ai cho anh vào đó Kỳ Tương Hàn nhìn cô một lúc Sau đó lại cười lên Chân cũng chậm chậm đi sát lại cô nói Anh muốn Anh muốn cái gì Muốn đi ngủ Nói rồi anh nhân lúc cô còn đang đứng hình Mà đi thẳng lên giường cô Rồi ngã ra đó nằm im không nhúc nhích Lúc này Tổng nhiễm mới đi đến gần anh Nắm tay anh kéo dậy Kỳ Thương Hàn dậy đi Sao anh lại ngủ ở đây Ai cho anh ngủ ở đây Dậy mau Tống nhiễm không kéo nổi anh Cô chỉ biết đứng im nhìn anh một lúc Sau đó thì không biết phải làm sao cả Nhà cô tuy rộng có tận 3 phòng Nhưng chỉ có mỗi cái giường này thôi Hai phòng kia Một là cô dùng làm thư phòng Một là dùng làm nhà kho chứa đồ rồi Bây giờ muốn ngủ Thì chỉ còn cách xa sofa mà ngủ thôi Tên Kỳ Thương Hàn chết tiệt Sao lại chạy đến nhà cô mà ngủ như vậy chứ Càng nghĩ càng giận Tống nhiễm ngồi xuống giường đánh vào vai anh một cái Nhưng anh vẫn không phản ứng Cứ ngủ say như chết vậy Nhưng mà hiếm khi cô thấy kỳ tương hàn như vậy Nên đã cúi sát xuống mí môi lại nhìn anh một lúc Đúng là đẹp thật Cô thấy anh đẹp đến mức đáng ghét Không nhìn nữa Tống nhiễm kiềm nén sự hào sắc lại Định đứng lên đi xa phòng khách ngủ Thì Kỳ Tương Hàn nắm lấy cổ tay cô kéo lại Khiến cô mất đà Mà ngã xuống người anh Rồi bị anh ôm lấy Cô muốn bật dậy chửi anh Nhưng anh lại ôm cô cứng ngắt Miệng còn nói Đừng đi, Tống Nhiễm đừng đi Tống Nhiễm bị thôi miên rồi Giọng anh lúc này cô thấy rất ngọt ngào Có chút nhè nhè của rượu Nhưng lại rất quyến rũ Hơn nữa anh còn đang gọi tên cô Tống Nhiễm không đi nữa Cô nằm im để anh ôm Vậy mà cô lại ngủ quên từ lúc nào luôn chẳng hay Sáng hôm sau Tống nhiễm mở mắt dậy Thì mới phát hiện là cô đang ngủ Cùng với kỳ thương hàn Hơn nữa cô còn thả nhiên ôm lấy anh mà ngủ Điên thật rồi Tống nhiễm tự thấy bản thân điên thật rồi Cô hít lấy một hơi Định nhẹ nhàng đứng lên Thì cô đã nghe giọng kỳ thương hàn Chào buổi sáng Anh dậy từ sớm rồi Nhưng thấy cô vẫn còn ngủ ngon như vậy Thì để im cho cô ôm lấy anh ngủ Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi Tống nhiễm giả ngốc ngồi dậy Sau đó cười lên nói Chào buổi sáng Nói rồi cô định bỏ chạy Thì Kỳ thương Hàn bật đầu dậy Kéo cô lại ôm lấy eo cô nói Em định đi đâu Không định chịu trách nhiệm sao Trách nhiệm Vừa ăn cướp vừa la làng Là ai cho anh tự chui vào nhà người khác ngủ Rồi bây giờ ăn vạ Kỳ thương Hàn, anh buông ra Tôi sẽ kiện anh Đột nhập nhà người khác trái phép Quấy rối rồi còn còn Tống nhiễm định nói nữa Nhưng cô không biết phải nói gì Kiện anh tội ôm cô ngủ hay sao Nhưng mà kỳ tương hàn Lại mặt dày hỏi ngược lại cô Còn gì Tống nhiễm đẩy mạnh tay khiến anh ngã ra giường Nhưng kỳ thương hàn cứ như Buộc sẵn dây vào người cô vậy Anh ngã thì cô cũng ngã theo Cứ vậy mà đè lên người anh Lúc này cô nghe anh cười lên một tiếng Sau đó còn nói Tống Nhiễm Em muốn ôm anh đến như vậy sao Tống Nhiễm tức đến đỏ cả mặt rồi Tức là cô còn chưa kịp đứng lên Anh đã đè ngược cô lại giường Còn nhìn cô chằm chằm Bị anh nhìn như vậy cô thấy rất xấu hổ Muốn đẩy anh ra nhưng không được Kỳ Tương Hàn Anh anh tránh ra Nhưng anh không tránh Còn lấy tay cô đặt lên ngực anh Rồi đổi giọng nói với cô Tống Nhiễm Anh không cần biết em là Lục Âm hay là Tống Nhiễm Anh chỉ biết người anh thích là em Là người đang ngồi trước mặt anh Tống Nhiễm bật cười. cười Kỳ Tương Hàn Vậy thì tôi hỏi anh Nếu như Lục Âm và Tống Nhiễm là hai người khác biệt Thì anh sẽ chọn ai Kỳ Tương Hàn cho mày Câu hỏi này khiến anh bị phân tâm Nhất thời im lặng Cô lại cười lên một tiếng nữa Không có câu trả lời đúng không Nói rồi cô định đẩy anh sang một bên thì anh đã giữ cô lại mà lên tiếng tống nhiễm anh sẽ chọn tống nhiễm tống nhiễm nghe anh nói xong thì lại có chút cảm động tim đập nhanh đến mức cô có thể nghe được nó anh chọn cô không phải là lục âm vì tống nhiễm chính là em còn lục âm là một phần của em anh chính là vì biết được lục âm thích được lục âm cho nên mới tìm gặp được tống nhiễm thực sự tống nhiễm cũng không rõ bản thân nghĩ gì nữa Cô cho anh câu hỏi Anh trả lời rồi Nhưng cô vẫn còn rất hỗn độn Cô dứt khoát ngồi dậy định bỏ đi Anh lại gọi cô lại làm bạn gái của anh Hai tháng Sau hai tháng nếu như em vẫn cảm thấy không vừa lòng Anh sẽ không làm phiền em nữa Có được không Tống nhiễm không trả lời Cô muốn cho anh cơ hội nhưng cô lại sợ Chẳng phải em nói anh đang ngộ nhận sao Vậy hãy ở bên cạnh anh Để anh có thể cho em thấy Dù em là ai thì đều không quan trọng Thấy cô vẫn không phản ứng Anh được nước làm tới Bước gần hơn nắm lấy tay cô Khiến cự ly của cả hai thu hẹp Tống nhiễm bị anh thao túng Không thể cử động Cô đưa mắt nhìn anh Kỳ tương hàn được thế đưa tay vén lấy tóc cô Rồi chậm nhẹ lên mũi cô một cái Có được không Hừm? Tống nhiễm lấy lại bình tĩnh Cô đẩy kỳ tương hàn ra Sau đó trả lời Tôi cần suy nghĩ Đúng là cô cần suy nghĩ Bây giờ cô không thể đưa ra bất kỳ đáp án nào Được Em cần suy nghĩ bao lâu Hai năm Tổng nhiễm Anh đang nghiêm túc Cô cũng không hề đổ dỗn Tôi cũng đang nghiêm túc Kỳ Tương Hàn muốn nói gì đó Nhưng cô đã chặn lại Sau đó nói Được rồi một tuần Tôi cần thời gian một tuần Thấy cô chịu nhượng bộ Anh cũng không cần gì thêm nữa Chỉ cần cô chịu suy nghĩ đến anh là được Được, một tuần Anh đợi em một tuần Tống Nhiễm không nói gì nữa Cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng Hôm sau là cuối tuần Tống Nhiễm dự định là sẽ ở nhà nghỉ ngơi một ngày Nhưng bỗng dưng lại nhận được cuộc gọi của Tô Lệ Vân Trước đây khi đến nhà Bà đã kết bạn ghi chat với cô Vì lịch sự cho nên Tống Nhiễm cũng không từ chối Chỉ là không ngờ có ngày bà sẽ liên lạc với cô Tô Lệ Vân nói Bà có vé tham quan bảo tàng mỹ thuật Rất muốn đi nhưng không hiểu lắm Vừa hay có tống nhiễm Chẳng phải là đúng lĩnh vực của cô rồi sao Vậy là tống nhiễm có muốn từ chối cũng không được nữa Tô Lệ Vân bảo là Bà sẽ đến đón cô Cho nên tống nhiễm chỉ cần sửa soạn một chút Rồi đi cùng với bà là được Đúng như bà nói Họ đến một viện bảo tàng mỹ thuật rất lớn Tống nhiễm trước đây cũng hay đến đây Cô cũng rất am hiểu về mỹ thuật Cho nên Tô Lệ Vân coi như đã tìm đúng người Tổng nhiễm xem hội họa như lẽ sống Cô rất có đam mê với chúng Từ nhỏ đã bắt đầu học vẽ Sau này học chuyên sâu Và nhiều năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến mỹ thuật Có thể nói Cô giống như cá đang ở trong nước Tô Lệ Vân chỉ biết gật gù tán thưởng Hơn nữa còn vô cùng ngưỡng mộ Tham quan cả buổi Tô Lệ Vân đưa cô đến một nhà hàng Trung Hoa Đây là nhà hàng của người bạn bà mở Rất nổi tiếng May là vì có người quen cho nên họ không cần đợi chưa đến là có người tiếp đón Tống nhiễm gặp Tô Lệ Vân không nhiều Lần trước bà đến nhà Cũng chẳng nói mấy câu cả ngày hôm nay cô cứ như Hướng dẫn viên ở viện bảo tàng vậy Nói rất tự nhiên Giờ thì tự dưng đến nhà hàng rồi Cô lại thấy ngại, không nói gì nữa Đúng lúc này Tô Lệ Vân Quay sang nhìn Tống nhiễm Ân cần hỏi Tiểu nhiễm, con có thể suy nghĩ lại không Suy nghĩ cái gì mới được bà nói không đầu không đuôi khiến tống nhiễm chỉ biết đứng nhìn mở to mắt nhìn lại bà cả một lúc lâu cô mới hỏi lại gì tô gì đang nói chuyện gì suy nghĩ chuyện gì ạ lúc này tô lệ vân liền thờ dài nói tiểu nhiễm ta biết tương hàn tính tình có chút lạnh lùng nhưng nó là đứa trẻ rất hiểu chuyện từ nhỏ đã rất biết suy nghĩ rồi chỉ là tính nó sinh ra nó đã khó gần như vậy không biết nói lời dễ nghe Dù trong lòng nó không có ác ý gì đi nữa Tống Nhiễm hiểu rồi Thì ra là bà đang muốn nhắc đến Kỳ Tương Hàn sao Cô thấy bà như vậy là muốn an ủi một chút Nên nói lời êm tai Dù gì cũng là đánh giá con trai người ta Thẳng thắn quá chẳng khác nào là vút mặt không nể mũi gì à Dì đừng lo lắng Kỳ Tổng rất tốt Anh ấy cũng đối xử với mọi người rất thân thiện Tô Lệ Vân vừa nghe như vậy thì mắt sáng lên Nắm chặt lấy tay của Tống Nhiễm Vô cùng vui mừng hỏi Thật sao Tiểu nhiễm, con thực sự thấy như vậy sao Nhưng mà rất nhanh Bà lại thay đổi sắc mặt Có chút não nề cứ như vừa nhớ ra Chuyện gì rất phiền mà nói với cô Tiểu nhiễm à Tương Hàn nó nói với ta rồi Nó nói từ lần đầu gặp con Là đã thích con rồi Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn Cho nên không dám nói ra Sau này không kìm lọc được nữa Vẫn là nhớ đến con Nhưng bày tỏ thì bị con từ chối rồi Nói là con chê nó già, không hiểu phụ nữ cô chơi anh già khi nào cái gì mà vừa gặp đã yêu cái tên kỳ tương hàn chơi xấu còn dùng dạn đến chiều này dám bịa ra chuyện như vậy để lừa gạt mẹ ruột của mình sao còn đổ lỗi cho cô sau lần xem mắt với tống nhiễm trở về tô lệ vân đã liên tục hỏi kỳ tương hàn cảm thấy tống nhiễm như thế nào anh đã thẳng thường nói là không hợp cô quá nhỏ so với anh tư tưởng cũng không đồng điệu bà thuyết phục đến mấy anh cũng không đồng ý Chọc cho bà tức đến không thèm nhìn mặt anh nữa Nhưng mà bà cũng đã nghĩ Cả hai không có gì nữa rồi Không ngờ một khoảng thời gian sau Anh lại gọi cho bà trách bà cho anh biết Tống nhiễm quá trễ Còn gì mà sinh anh ra quá sớm Để tống nhiễm chê anh ra Anh còn thờ dài nói chỉ vì tuổi tác quá lớn Mà không thể cưới được vợ Tô Lệ Vân nghe xong thì chỉ biết Ngơ ngác im lặng nhìn kỷ Lâm Cuối cùng vẫn là quyết định tìm đến tống nhiễm dò xét ý của cô Cô muốn cô có thể suy nghĩ lại cho Kỳ Tương Hàn một cơ hội Tiểu nhiễm Ta biết quả thật là hai đứa khoảng cách tuổi tác có chút Nhưng mà cũng không gọi là quá nhiều đúng không Còn nữa Đàn ông càng lớn tuổi Thì càng biết cách thương vợ thương con con xem Bác kỳ lúc trẻ chẳng mấy quan tâm đến gia đình Nhưng tuổi càng nhiều càng để tâm Càng biết cách chăm sóc cho vợ con Cho nên tiểu nhiễm à Con có thể suy nghĩ lại không Cho Kỳ Tương Hàn một cơ hội có được không Thời hạn một tuần mới trôi qua được Một ngày mà anh đã dở trò rồi Bây giờ Tống Nhiễm không biết phải nói cái gì Cô chỉ đành tìm cách để cho qua chuyện Dì ơi không phải như vậy đâu Cháu không có ý như vậy Chỉ là cháu không có nói như vậy Kỳ Tổng anh ấy hiểu lầm rồi Thấy vậy Tô Lệ Vân lại bắt đầu kể lệ Ai... Tương Hàn từ nhỏ đã có chính kiến riêng Lão Kỳ muốn nó theo con đường giáo dục Nhưng mà nó cứ kiên quyết muốn học kinh doanh Sau đó thì tự mình đi du học Chọc cho ba nó tức đến Không nhìn mặt nó mấy năm trời Còn cắt luôn cả sinh hoạt phí Mấy năm nay cha con nó Vẫn không nói chuyện nhiều Tống nhiễm thấy rất bất ngờ Cô không ngờ một người điềm tĩnh lý trí như kỳ tương hàn lúc còn trẻ Lại nổi loạn đến như vậy Còn bỏ nhà đi nữa chứ Chẳng trách lại có thể lạc đến tận bắc Hải đảo Chẳng những vậy Đến cả việc yêu đương nó cũng không mang đến Nhưng mà lần này lại kiên quyết như vậy Tiểu nhiễm Tương Hàn nó không phải là người dễ dàng nói ra suy nghĩ Ở trong lòng Nhưng nó lại chính miệng nói ra với bọn ta như vậy Tức là nó đã có rất tình cảm với con rồi Lúc này cô khó dù nhìn Tô Lệ Vân Cô vẫn chưa suy nghĩ xong Nên không muốn hứa hẹn gì với bà cả Trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ Thì bà lại nói Tiểu nhiễm Con nói cho ta nghe xem Có phải là Tương Hàn con có thói xấu Hay là có chỗ nào khiến cho con không hài lòng không Chắc là có rất nhiều rồi Cho nên bao nhiêu năm như vậy Vẫn không có ai dắt về nhà cả Tống nhiễm thấy bà càng nói càng thảm như vậy Thì vội lắc đầu Không không không không đâu Dì ơi dì đừng có lo lắng như vậy Kỳ Tổng thực sự rất tốt Chỉ là nhưng cô còn chưa nói hết Tô Lệ Vân đã hỏi cô luôn Tiểu nhiễm nếu như cháu đã thấy Tương Hàn tốt như vậy Vậy làm con dâu của ta đi Nhân duyên của con trai Người làm mẹ như bà đành phải nhúng tay vào thôi gì Tô Sao Chuyện này cháu um, Tống nhiễm không biết phải trả lời làm sao Giờ cô cứ như hóa đá Mà nhìn Tô Lệ Vân Cả buổi sau cô mới nói được một câu Để dàn xếp tình hình Dì ơi cháu rõ tình cảm của Kỳ Tổng rồi Cháu sẽ cân nhắc được không Tô Lệ Vân thấy vậy thì không nói nữa Dù gì bà cũng cố hết sức rồi Hai người bọn họ Trò chuyện thêm một lúc nữa Thì Tô Lệ Vân đưa Tống nhiễm về nhà Cô lệ phép đợi xe của Tô Lệ Vân rời đi Rồi mới xoay người bước đi Nhưng chỉ được vài bước Đã gặp phải kỳ tương hàn Anh cũng thấy cô đi với Tô Lệ Vân Nên đi đến niềm nở hỏi thăm Mẹ anh tìm em sao Hai người đã nói gì Còn dám hỏi sao Không phải đều là anh bày trò ra hết cả à Tống nhiễm nhìn bộ dạng ném đá giấu tay Vờ vịt tỏ ra vô tội của anh Thì không nhịn được mà muốn chọc tức anh Mẹ anh nói với tôi là anh già rồi Có thể cho anh cơ hội được không Bằng không bà sợ anh sẽ không được mất Như vậy thì nhọ Kỳ Cũng không có cháu nối rõ Kỳ Tương Hàn chẳng những không biểu hiện tức giận Như Tống Nhiễm nghĩ Mà anh còn đi sát đến cô hỏi lại một câu Vậy em trả lời như thế nào Tống Nhiễm rưỡi ngón tay ra Rồi chọc vào ngực anh Đẩy anh cách xa cô một chút Cô định không thèm trả lời anh mà bỏ đi Nhưng cô lại nghĩ ra gì đó Nên quay lại hỏi anh Muốn biết không tương hàn gật đầu chờ cô nói Tống nhiễm nhìn anh vài giây Rồi cười lên Đưa tay ra vẫy vẫy về phía anh ra hiệu bảo anh tiến đến gần cô một chút Nhưng anh chỉ vừa nhức chân lên một bước Cô đã dẫm thẳng lên chân anh rồi bỏ đi Một tuần thực sự trôi qua rất nhanh Tống nhiễm còn chưa suy nghĩ được gì Là đã đến ngày trả lời cho anh rồi Lúc này cô thấy hối hận Đáng lý phải yêu cầu thời gian lâu hơn một chút Bây giờ thì hay rồi Sáng ra cô đã không dám gặp mặt kỳ tương hàn Tìm cách lần tránh như đang trốn chủ nợ Cả tuần nay anh vẫn hành xử không khác đi là mấy Nếu nói kỳ quạc nhất Chắc là mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cô trước khi đi ngủ Mà toàn là đặt cho cô câu hỏi Sao rồi sao rồi sao rồi Thế nào đã nghĩ xong chưa Tống nhiễm một tuần lâu quá Có thể rút ngắn lại một chút hay không Tống nhiễm vẫn giả mù không một chút động tĩnh Xem như anh tàng hình cô biết kỳ tương hàn đi làm rất đúng giờ, cho nên hôm nay cố tình đi muộn một chút. dù gì cô không bị ràng buộc thời gian ở công ty, nhưng mà vừa đến cửa công ty, cô đã thấy kỳ tương hàn đi về phía cô rồi. vậy là cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để trốn. kỳ tương hàn định gặp hỏi cô bàn thiết kế mới, thấy cô đi rồi nên không đuổi theo nữa. nhưng mà Tống nhiễm vừa về văn phòng, trợ lý của cô đã vào nói tổng quản. Kỳ Tổng bảo cô mang bàn thiết kế đến gặp anh ấy Tống nhiễm nghĩ Chắc chắn là chiêu trò của Kỳ Tương Hàn Anh cố tình bắt cô gặp anh Chỉ để hỏi đáp án mà thôi Vậy là cô bảo trợ lý Ngao Sang đó đưa cho anh Trợ lý Ngao cũng khó hiểu Nhưng cũng phải làm theo Bên này nhận được bàn thiết kế Không phải từ Tống nhiễm Khiến Kỳ Tương Hàn có chút không hài lòng Nhưng rồi anh phải dãn chân mày ra Cười một cái Vì biết là cô đang cố tình tránh mặt anh Anh không nói gì với trợ lý ngao Chỉ lấy điện thoại ra nhắn cho Tống Nhiễm một câu Em còn 12 tiếng để trả lời anh Tống Nhiễm bên này nhận được tin nhắn Sợ đến buông điện thoại xuống Bị anh nhìn ra rồi Buổi trưa Tống Nhiễm không đi ăn Cô ngồi ở văn phòng gọi đồ ăn đến Ăn xong thì nằm ra sofa nghỉ ngơi Vừa định ngủ một chút thì chuông tin nhắn đến Còn 10 tiếng Kỳ Tương Hàn Anh đúng là có bệnh Đang đàn áp người hay sao Tống nhiễm không trả lời Mà vứt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ Lúc cô tỉnh dậy Là khi trợ lý ngao vào đánh thức cô Chiều nay cô sẽ đi gặp đối tác Để bàn về thiết kế mới Vừa hay đi ra ngoài Cô sẽ không gặp kỳ tương hàn nữa Tan làm kỳ tương hàn Ở trước cửa công ty chờ cô Nhưng cả buổi rồi Anh vẫn không thấy tống nhiễm Thì liền gửi tin nhắn Không ở văn phòng sao Vẫn chưa xong việc Rất nhanh Tống Nhiễm đã trả lời anh Tôi có hẹn rồi, đang ở ngoài Kỳ Tương Hàn bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi Nhưng anh không nói mà lái xe về nhà Sự thật là Tống Nhiễm đã hẹn Tề gia Kỳ cùng nhau ăn tối Nhất định trước 12 giờ đêm cô sẽ không về nhà Vì cô biết Kỳ Tương Hàn đang tìm cô Bọn họ ăn được một lúc thì Kỳ Tương Hàn lại gửi tin nhắn đến Em đang ở đâu? Anh đến chỗ của em Tống Nhiễm già chết Không trả lời tin nhắn nữa Ăn tối xong Cô đến siêu thị gần nhà mua kem Vừa đi bộ vừa thưởng thức Tệ thật Chẳng có mùi vị gì cả Cứ như đang ăn tảng băng ở Nam Cực vậy Trong lúc cô đang gặm nhấm cây kem Thì trương điện thoại gieo lên Là Kỳ Tương Hàn Kỳ Tương Hàn Đang ở đâu Tống Nhiễm Tôi về nhà mẹ rồi Anh thấy em đang ăn kem dứt lời anh còn ấn còi xe rất lớn và rồn rập mà còn là sát bên cạnh cô tống nhiễm quay người nhìn sang bên trái anh đang ngồi trên xe còn hạ cửa kính xuống nhìn về phía cô tống nhiễm biết cô trốn không thoát được rồi cho nên vẫn bình thản vừa nhìn lại anh vừa đưa kem lên miệng tiếp tục ăn cô nhìn anh bước xuống tiếng gần về phía cô bất lực hỏi ngon không nghe anh hỏi như vậy tống nhiễm cũng gật đầu rồi thành thật trả lời ngon anh muốn ăn không Tôi mời... Cô còn chưa nói hết Kỳ Tương Hàn đã bước đến gần Cuối người xuống Há miệng cắn lấy một miếng kem trên tay cô Rất ngọt, cảm ơn em Tống nhiễm đứng hình nhìn anh Ý cô làm mời anh ăn cây kem khác Chứ không phải như vậy Cô còn chưa hết ngỡ ngàng Thì anh đưa ra trước mắt cô một tờ giấy Anh tìm ra bức thư rồi Mấy tuần gần đây Kỳ Tương Hàn không từ bỏ Anh cho người quay lại Bắc Hải Đảo tìm kiếm Không ngờ gặp được người quen Là bạn của bà Lâm Lần đó bà sang nhà giúp họ dọn dẹp Thấy được bức thư biết là Kỳ Tương Hàn đã rời đi Nên muốn báo cho Tống Nhiễm Chỉ là bà mất bệnh đáng trí Gặp được Tống Nhiễm thì quên mất chuyện thư từ. Lần này quay lại là bà Lâm đưa cho anh Cũng may là vẫn còn nguyên vẹn Chỉ bị nhòe đi một ít Tống Nhiễm ngơ ngác nhìn anh Rồi sau đó lập luận Kỳ Tương Hàn Anh nghĩ tôi là con ngốc sao Viết một lá thư mới rồi mang đến đây sao Trong mắt của em Anh là người có thể làm ra những trò như vậy à Tống nhiễm cười nhạt Rồi thẳng thắn trả lời Đúng vậy Nếu như không tin Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến Bắc Hải Đào một lần nữa Tìm tống nhiễm cắt ngang lời anh nói Được rồi được rồi không cần đâu Cô tin kỳ tương hàn có ấu trĩ đến mức nào Thì cũng không thể phải lừa gạt cô như vậy Nếu để cô phát hiện anh lừa cô, chắc chắn cô sẽ rất giận anh. Tiểu nhiễm Em nói chúng ta đều như bức thư đó là không có thật. Nhưng bây giờ anh tìm ra rồi, chứng tỏ em nói không đúng. Với anh mỗi giây mỗi phút đó đều chân thực, đều khắc ghi rất rõ. Còn em, chẳng lẽ không một chút vương vấn hay một chút động lòng nào hay sao? Đương nhiên cô biết rõ mọi thứ ở đó đều là thật. Từ khi anh đi, cô nhớ anh đến mức không ngủ được Mỗi nơi ở đó Đều vô tình lưu lại hình ảnh của anh Về đây rồi Cô chỉ ước có thể lại gặp lại anh Gặp lại rồi Cô lại sợ tình cảm anh dành cho cô Chỉ là nhất thời mà có Kỳ Tương Hàn Tôi đồng ý cho anh cơ hội Kỳ Tương Hàn nghe cô đồng ý như vậy Thì vui mừng đến mức muốn bước đến ôm cô Em nói thật sao Nhưng chân Anh chỉ đi được vài bước Đã nghe cô nói thêm Nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện Anh không do dự gật đầu đồng ý với cô Không được công khai ở công ty Và cả với gia đình Kỳ Tương Hàn có chút không hài lòng rồi Không được công khai Vậy là ý gì Tống Nhiễm Em đừng nói là muốn chơi trò hẹn bí mật với anh Cô rất nghiêm túc Cô không có ý định Đem tình cảm ra làm trò chơi Nhưng mà dù gì cũng chỉ là thử bên nhau Cạnh nhau hai tháng Tại sao phải công khai làm gì cho rắc rối Lỡ may kết thúc Thì cũng chỉ thêm khó xử thôi Chẳng phải anh nói Chị yêu đương thử hai tháng thôi sao Chúng ta còn cùng làm việc chung Nếu như mọi người biết được thì rất xấu hổ Còn nữa Ba mẹ tôi và ba mẹ anh thân thiết với nhau như vậy Nếu như bây giờ họ biết chắc chắn sai hy vọng Sau này chia tay rồi Họ gặp nhau phải làm sao Thay vì như vậy thì chúng ta chỉ biết thôi Chia tay Kiên Tương Hàn nghe cô nói ba câu Đã hết hai ý là chia tay Toàn những lời không chút niềm tin nào vào anh Thì càng không thể vui nổi Tống nhiễm Sao em không nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục sau hai tháng Tống nhiễm lắc đầu dừng dừng đáp lại anh Chuyện đó thì hết hai tháng Đi rồi nói Cuộc sống này không gì là chắc chắn cả Tôi cũng đã từng nghĩ Ở lại đảo cho đến suốt đời Nhưng rồi chúng ta không phải là Đều quay về đây hay sao Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ Là một kỳ tương hàn hào nhoáng đến như vậy Và anh cũng chắc chưa tưởng tượng ra rằng Lục âm lại là tống nhiễm đúng không Cho nên đừng có nói tương lai Nỗ lực cho trước mắt đi Tống nhiễm nhìn anh Cứ đứng yên đó Có chút suy tư Cô nói với anh Không hài lòng Được Không hài lòng thì thôi vậy Kỳ tương hàn làm sao dám nói gì nữa Dù có thực sự là không hài lòng Anh cũng đành cắn răng chấp nhận Dù gì sau 2 tháng Anh nhất định sẽ quang minh chính đại công khai cô Được Không công khai thì không công khai Tống nhiễm thấy đạt được mục đích Nên vui vẻ gật gù Rồi tiếp tục bước đi Nhưng anh đã gọi lại Đã ăn tối chưa Ăn rồi Nhưng mà cô thấy anh lại tỏ vẻ đáng thương Sau đó nhìn cô Anh chưa ăn Vậy thì làm sao Thấy cô không trả lời anh lại nói Anh đợi em ở bãi đỗ xe Từ lúc tan làm cho đến bây giờ Rất đói Có ai bắt anh đợi hay sao Tống nhiễm không biết rốt cuộc anh định giờ trò gì Mà lại bày ra vẻ mặt này với cô Nên đứng yên nhìn lại anh Nấu cho anh ăn được không Khi còn ở Bắc Hải Đảo Tống nhiễm luôn tự nấu ăn Tuy là tài nghệ nấu nướng của cô Cũng chẳng ra làm sao Lâu dần rồi cũng phải rũa ra được một chút Chỉ là đủ để không bị chết đói Nhưng lợn quần cũng chỉ là mấy món đơn giản. Vì không biết nếm nếm nên cô chỉ cho theo công thức. May mắn thì vừa miệng. Còn khi không may thì là đổ đi. Dù gì cô cũng không nhận ra được ngon giỏ như thế nào. Cho đến khi gặp Kỳ Tương Hàn, nhìn vào biểu cảm của anh cô mới biết là bản thân nấu ra làm sao. Kỳ Tương Hàn, còn mấy tiếng nữa mới qua ngày mới. Hiện tại tôi với anh vẫn là đồng nghiệp. Kỳ Tương Hàn Ừ một tiếng rồi than vãn. Ừ, vậy anh nhịn đói cũng được Suy nghĩ một lúc Tống nhiễm hỏi anh Anh chắc chứ Kỳ Tương Hàn nghĩ là cô đang hỏi anh Việc bản thân quyết định nhịn đói Nên bày ra vẻ mặt bồn tủi gật đầu với cô Anh không sao Chỉ là dạ dày có chút không khỏe thôi Ngủ một giấc là ổn cả Cô không trả lời Quay người bước đi Kỳ Tương Hàn thở dài Anh không ngờ Tống nhiễm lại tuyệt tình như vậy Một chút thương xót cho anh cũng không có Anh định không nói nữa Không được thì thôi vậy Nhưng mà cô đã quay lại hỏi anh Không đi sao Đi đâu Tống nhiễm thở ra một hơi bất lực nhìn anh Không phải anh than với cô là đói hay sao Về nhà nấu ăn Lúc này anh mới chịu cười lên rồi chạy về phía cô Mấy giờ trước còn trưng ra bộ mặt sầu thảm Bây giờ thì cười tươi như vậy rồi Lúc đến gần còn nói bên tai tống nhiễm Anh muốn ăn mì trường thọ có được không Anh không biết Tống Nhiễm bị mất vị giác Lúc trước anh chỉ nghĩ Khả năng nấu ăn của cô có vấn đề thôi Sinh nhật anh cô còn nấu cho anh mì trường thọ Nếu là người khác Chắc chắn sẽ nhận ra Là nó rất khó ăn Nhưng mà anh lại thấy nó ngon Không thể diễn tả được Hôm nay tuy không phải là sinh nhật Nhưng cũng là một ngày rất đặc biệt Anh muốn được ăn nó Tống Nhiễm căng não nghĩ lại Hôm nay đâu phải là sinh nhật của anh Anh muốn ăn bù đi đồng một lúc bỗng dưng anh đi gần đến nắm lấy tay cô nhưng tổng nhiễm đã nhanh chóng duột tay lại nhìn anh buông ra hai chữ đồng nghiệp ừ thì đồng nghiệp kỳ tương hàn bật cười sau đó thì không làm gì nữa chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh cho đến khi về nhà đây là lần đầu tổng nhiễm biết kỳ tương hàn sống như thế nào không biết anh có giống cô là có người giúp việc đến dọn dẹp thường xuyên hay không nhưng nhà anh rất sạch sẽ Bài trí cũng rất đơn giản Ngoài những thứ cần thiết Thì không có gì dư thừa cả Bước vào nhà cô thấy anh lấy Từ trong kệ dép ra một đôi dép lê Còn nguyên trong túi Là dép mới Anh có vẻ rất chu đáo nhỉ Dép cũng chuẩn bị rất nhiều Để tiện mang phụ nữ về nhà Câu nói đầy ẩn ý của Tống Nhiễm Khiến cho kỳ tương hàn chỉ biết cười khổ Anh ngồi xuống sỏ dép vào chân cô nói Anh chỉ có duy nhất Một đôi này thôi Nhưng giờ thì em mang mất rồi Nói rồi anh còn mở tủ dép ra cô xem Đúng như anh nói là chỉ có một đôi dép nữ thôi Còn một đôi nữa là đôi của anh Mà còn là đôi dép cặp Tống nhiễm hừ một tiếng Coi như anh đã thành công thuyết phục được cô tin anh đi Kỳ Tương Hàn đứng lên xoa tóc cô rồi dịu dàng nói Cho nên từ giờ em phải thường xuyên sang đây Bằng không đôi dép này sẽ không ai mang cả Hành động này của anh khiến Tống Nhiễm không cảm động Cô đang để ý đến cái khác Đó chính là tay anh vừa chạm vào giày Bây giờ lại xoa lên tóc cô Kỳ Tương Hàn Anh không biết bẩn à Tay của anh vừa chạm vào đâu Mà bây giờ anh lại chạm lên tóc của em Anh chẳng những không phản ứng Mà còn tiến tới Hôn lên môi cô một cái chóc rồi nói Anh biết rồi để anh đi rửa tay Anh Rốt cuộc là anh có hiểu cô nói gì không Nhưng mà khoan đã Anh vừa hôn cô sao Nụ hôn đầu của cô cứ vậy mà mất rồi Có phải là hời hợt quá hay không Kỳ Tương Hàn Anh đúng là cao tay quá rồi Hôn người khác một cách tự nhiên như vậy Rõ ràng là kinh nghiệm đầy mình Tống nhiễm lườm theo anh một cái Rồi đi vào bếp Cô mở tủ lạnh ra Toàn là trứng dăm bông và bánh mì Và một số vắt mì khô hôm bữa anh mua cùng cô Cô tự hỏi Anh toàn ăn như thế này hay sao Tống nhiễm lôi mọi thứ ra Sau đó loay hoay trong bếp Kỳ Tương Hàn bước ra Anh đứng tựa vào cửa bếp Nhìn cô bằng đôi mắt chiều mến Khoảnh khắc cũ ùa về Khoảng thời gian tươi đẹp ở Bắc Hải Đảo Cuối cùng anh cũng có thể tìm lại cô Và tận hưởng lại cảm giác đó Mất một lúc Tống nhiễm mới nấu xong Khi quay lại đã thấy Kỳ Tương Hàn Đã ngồi sẵn vào bàn Lâu rồi cô không nấu ăn Chẳng biết có ổn hay không Thấy Kỳ Thương Hàn nuốt xuống một ngụm Nên hỏi Ổn chứ Kỳ Thương Hàn vui vẻ gật đầu Sau đó thì ăn một cách ngon lành Khiến Tống Nhiễm có chút bất ngờ Rất ngon Hình như anh không nói dối cô Nhìn anh ăn có vẻ như rất đói Rất nhanh đã ăn hết tô mì rồi Ăn xong còn quay sang hỏi cô Còn nữa không Là cô nấu ngon thật hay là do anh quá đói rồi Cũng may là vẫn còn một chút Tống nhiễm đưa cho anh Anh không nói gì một thôi ăn sạch Bây giờ thì cô chắc chắn rồi Là do anh đói Ăn xong kỳ tương hàn dọn dẹp Tống nhiễm thấy cũng muộn nên định ra về Nhưng anh đã Gọi cô lại Em cứ như vậy mà về sao Cô ngơ ra Không thì sao Kỳ tương hàn nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 9 giờ Vẫn còn sớm Em có muốn xem phim không Anh nói xong đứng nhìn cô phản ứng Hiện tại cả hai có chút bối rối Họ hiện tại là người yêu của nhau Dù chỉ là tạm thời Nhưng mà thân phận chính là như vậy Cô thì vừa nấu ăn cho anh Bây giờ anh lại rủ cô xem phim Sao cô cứ thấy Nó có chút buồn cười Đây là chuyện mà Tống Nhiễm chưa từng nghĩ Là sẽ xảy ra Giữa cô và Kỳ Tương Hàn Nhưng Tống Nhiễm lại gật đầu với anh Cảm giác xem phim với người yêu sẽ như thế nào nhỉ? Kỳ Tương Hàn thấy cô đã đồng ý nên đi đến nắm lấy tay cô đi vào phòng khách. Anh vừa kéo cô ngồi xuống vừa hỏi Em muốn xem phim gì? Kỳ Tương Hàn nói rồi mở danh sách phim điện ảnh hot nhất hiện nay cho cô chọn. tống nhiễm thích xem phim về hội họa, tranh ảnh các thứ nên phim của cô xem có chút lãng mạn. Cô đưa tay chỉ một bộ phim trong số đó Là một bộ phim đang hot hiện nay Cũng nói về nghệ thuật Cô định sẽ đi xem cùng Tề Giai Kỳ Nhưng vẫn có cơ hội Thôi thì xem cùng anh cũng được Chỉ là phim phát được hơn 15 phút Thì cảnh hôn đã xuất hiện Mà còn kéo dài tận 3 phút Hai diễn viên trong phim đang hôn nhau kiểu phát Rất cuồng nhiệt Âm thanh khi hôn cũng khiến người xem phải đỏ mặt Nếu là đi xem cùng thế giai kỳ Chắc chắn hai người bọn họ sẽ nhìn nhau rồi che miệng cười Nhưng mà hiện tại Người bên cạnh cô là Kỳ Tương Hàn Tống nhiễm bất động Chỉ biết nhìn vào màn hình Cô nuốt nước bọt liên tục Sau đó là mím môi Vì không khí hiện tại có chút mập mờ Cô và anh ngồi ở cự ly cũng khá gần Bỗng dưng Kỳ Tương Hàn gọi cô Tiểu nhiễm Tống nhiễm đang hồi hộp Nên nghe anh gọi thì thấy nhẹ nhõm mà quay sang nhìn anh Hả Nhưng dường như trong trước mắt Nụ hôn của anh đáp xuống Rất nhẹ chạm lên cánh môi cô Sau đó thì từ từ cậy mở khoang miệng Quấn lấy đầu lưỡi Tống nhiễm lần đầu yêu đương Cũng là lần đầu hôn một ai đó Nên không chút kinh nghiệm gì cả Cứ vậy mà vụng về Để mà canh dẫn dắt Cô chỉ có thể thi thoảng khẽ phát ra Những âm thanh ma mị Đưa tay bám lấy cánh tay của anh Mắt cũng nhắm chặt Tim bỗng đập liên hồi Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu Cô bị nhấn chìm vào trong đó Cảm giác mềm mại Quấn quyết khiến cả hai say đắm Kỳ Tương Hàn đưa tay nâng lấy gáy của cô Rồi anh hơi nghiêng đầu Hôn sâu hơn nữa Đến khi cô cảm thấy Bản thân như sắp chết ngạt Vì thiếu oxy Thì anh mới chịu buông cô ra Nhưng mắt vẫn nhìn lấy cô chằm chằm Tống nhiễm thấy xấu hổ chết đi được Mặt cô đã bừng bừng Bối rối cắn chặt môi Rồi ho nhẹ một cái muộn, muộn rồi em về nhà đây Nói rồi cô chạy như bay ra khỏi nhà Kỳ Tương Hàn chỉ biết nhìn theo Sau đó thì lắc đầu bật cười Anh thấy Tống Nhiễm rất đáng yêu Sáng hôm sau Tống Nhiễm sửa soạn xong chuẩn bị đi làm Thì nhận được tin nhắn của Kỳ Tương Hàn Anh hỏi Đã dậy chưa Tống Nhiễm suy nghĩ một chút Cô định soạn tin nhắn lại Nhưng anh lại gửi thêm một tin Anh đang trước nhà em Tống nhiễm đi đến đầy cửa mở ra Anh dáng dấp cao lớn Khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo. Một khí chất xuất chúng Đang tựa lưng vào tường đợi cô Người đàn ông này cứ như vậy mà trở thành Bạn trai của cô sao Vừa thấy cô anh đã đứng thẳng người lên Rồi cất bước đi đến trước mặt cô Tống nhiễm vô thức đưa mắt nhìn môi anh Nhớ đến nụ hôn tối hôm qua Phút chốc khuôn mặt cô lại đỏ lên Kỳ tương Hà nhìn biểu hiện cô hơi lạ Nên quan tâm hỏi thăm Mặt của em sao đỏ vậy Bị cảm rồi Nói xong anh còn đưa tay sờ lên trán của cô Tống nhiễm lùi chân lại Cô nhìn anh nói có chút lúng túng Không có Nhưng anh sao lại ở đây Anh cười nhẹ nên rồi dịu dàng nói Cùng đi làm Tống nhiễm thấy cũng được Yêu đương mà Rất nhiều thứ sẽ làm cùng với nhau Đi làm cũng vậy hầu hết bọn họ còn làm cùng một nơi Nghĩ đến việc bản thân đã có bạn trai rồi Khiến Tống Nhiễm cảm thấy rất bồi hồi Đứng cạnh anh mà tim cứ đập rất nhanh Còn có chút kích thích Cứ như cuộc sống có thêm những một sảy màu mới vậy Rất đẹp Nghĩ đến đây cô gật đầu Nói được với anh Cô còn chưa kịp rời đi Anh đã hỏi tiếp Đã ăn sáng chưa Tống Nhiễm lắc đầu Cô thường dậy rất trễ nên ít khi ăn sáng hoặc chỉ ăn tạm gì đó rồi đến công ty. Kỳ Tương Hàn tỏ vẻ đã hiểu rồi nói. Vậy đi thôi. Anh đưa em đi ăn sáng trước. Cô hiện tại bị anh thôi miên rồi. Kỳ Tương Hàn nói gì cô cũng gật đầu đồng ý. Đợi em lấy túi đã. Kỳ Tương Hàn đứng đợi cô. Rất nhanh tống nhiễm đã quay lại rồi đi cùng anh. Đến hầm giữ xe. Cô định tự lái xe thì anh nói. Anh đưa em đi. Lúc này Tống Nhiễm đã định thần lại được rồi Biết cái gì nên và không nên Tùy tiện đồng ý rồi Cô cho mày nhìn anh Không được, đã thỏa thuận rồi mà Em tự lái xe Kỳ tương hàn thì khác Anh muốn đi cùng cô Sao vậy, đằng nào chẳng phải đến cùng một nơi Tống Nhiễm nhìn vẻ mặt Không chút gì hiểu ý cô của anh Thì liền phân tích Không phải đã nói rồi sao Không công khai ở công ty Chúng ta đi cùng nhau như vậy Mọi người phát hiện thì phải làm sao Anh nhích môi cười nhạt một cái Anh rõ rồi Cô đang lo chuyện này Không ai phát hiện được đâu Anh để xe ở khu cách biệt với nhân viên Tống nhiễm cân nhắc Cô sợ kỳ tương hàn bày trò Thấy cô vẫn chưa chịu lên xe Anh tiếp tục thuyết phục Càng ngày đều ở công ty Còn không được công khai Chúng ta chỉ có chút thời gian được cùng với nhau thôi Dù từ đây đến đó không xa Nhưng anh vẫn không muốn lãng phí một chút thời gian nào được ở cùng với em Đi cùng đi Anh đã nói đến như vậy rồi Cô còn từ chối nữa thì có chút không phải Nếu đúng như anh nói thì không có gì đáng lo rồi Cẩn thận một chút là được Ngày đầu hẹn hò cô không muốn cãi nhau Nên tỏa hiệp rồi lên xe để anh chở đi Kỳ Tương Hàn lái xe đến một nhà gần đó Tống Nhiễm nhìn đồng hồ Đã qua giờ làm luôn rồi Chẳng phải rất đúng giờ hay sao Giờ này mà vẫn còn ở đây với cô Trễ giờ làm rồi Người không coi trọng thời gian đi làm như cô mà nói ra những lời này Kỳ Tương Hà lại phải cười lên rồi véo nhẹ lấy má cô một cái Tống quản mà lại sợ trễ giờ đi làm à Cô vừa nghe đã biết anh châm chọc bản thân Vậy là liền phản bác Em thì đương nhiên không sợ Em chỉ sợ cho người nguyên tắc như anh Chẳng phải rất ghét nhân viên đi làm không đúng giờ sao Sao vậy Bây giờ bản thân lại cùng nhân viên đi trễ Anh nhướng mày cong môi khẽ cười Sau đó quay sang đưa tay vừa giúp cô tháo dây an toàn Vừa bình thản nói Vì anh là chủ Anh muốn đi làm như thế nào thì đó là quyền của anh Tống nhiễm cạn lời trước lý luận của anh Ừ thì công ty của anh Anh muốn đi làm như thế nào là do anh quyết định Không nói nữa Cô đi theo anh vào trong Lúc món ăn được bày ra Kỳ thương Hàn nhìn Tống nhiễm cứ ra vẻ Ăn một cách bình thường Anh thấy đau lòng Anh gắp thêm thức ăn cho cô rồi hỏi Vừa miệng không Tống nhiễm gật đầu theo quán tính Rất ngon Lần trước Kỳ Tương Hàn đã nghe được chuyện Cô bị mất vị giác từ miệng của tế giai kỳ rồi Anh rất muốn hỏi Nhưng lại không sợ Là sợ không phải lúc Nên đành nuốt lại thắc mắc của bản thân Cùng thức ăn vào bụng Bát mì tối hôm qua Cô nấu thật ra là rất mặn Nhưng anh vẫn cố ăn hết Vì chỉ muốn cô vui Ăn xong cả hai đến công ty Kỳ Tương Hàn lái xe vào lối riêng Đây là lối đi mà anh nói Cũng là lần đầu cô biết đến Lên đến sảnh cả hai tách ra rồi về văn phòng Hôm nay họ cũng có cuộc họp Đúng giờ Tống Nhiễm bước vào Đến cửa cô đã thấy Kỳ Tương Hàn Cũng đang tiến đến Cô bất giác nhìn anh một cái Rồi quay đi Anh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt Vẫn lạnh lùng như cũ Tống Nhiễm thấy có chút kỳ quặc Anh và cô cứ như đang lén nút vụng trộm vậy Trình bày báo cáo cả buổi Cô không nghe Kỳ Tương Hàn nói gì cả Chỉ chăm chú nhìn cô thôi Tống nhiễm thấy rất ngượng Bình thường thì không sao Nhưng hiện tại họ đang yêu nhau Ngưng một chút cô hỏi anh Kỳ Tổng anh thấy thế nào Tống nhiễm dứt lời thì nhân viên trong phòng họp Đồng loạt hướng mắt về phía anh Chờ nghe nhận xét Nhưng mà anh lại không trả lời Về mặt rất khó đoán Hàng chân mày thì cứ trao lại Với biểu hiện này của anh Họ cũng đã quá quen rồi Rõ ràng là rất không hài lòng Kỳ Tương Hàn gõ những ngón tay thon dài lên bàn Anh nhìn xuống tài liệu trước mắt Sau đó thì nhìn lên Tống Nhiễm nói Không được Có quá nhiều vấn đề cần làm rõ lại Tống Nhiễm nghe anh nói vậy thì có chút lo no lắng Đây là lần đầu Kỳ Tương Hàn phản ứng như vậy với ý tưởng của cô Anh làm cô phải tự hoài nghi bản thân Mà cầm báo cáo lên xem lại một lúc Rồi lại hỏi anh Kỳ Tổng Ví dụ như Anh có thể nói rõ không Kỳ Tương Hàn không trả lời Anh đứng lên Sau đó nói với cô Mang tài liệu đến phòng tôi Nói rồi anh dứt khoát Đầy cửa rời đi Tống nhiễm ngơ ra dây lát Rồi cũng nhanh chân cầm báo cáo đi theo anh Cô rất bực mình Rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề Phải làm cho ra lẽ Bọn họ vừa đi khỏi thì nhân viên Cũng thì thầm to nhỏ ở phía sau Mọi người nói xem Có khi nào hai người bọn họ lại Xảy ra một trận đại chiến nữa không Chắc luôn Kỳ Tổng luôn không mấy dễ chịu với phòng thiết kế Có cơ hội đương nhiên là không bỏ qua Tôi chẳng hiểu nổi được Ông chủ của chúng ta nữa Tổng quản làm việc tốt như vậy Sao anh ta cứ có thành kiến với cô ấy chứ Hay có khi nào là Kỳ Tổng từng bị đá không Tổng quản thì lại giống người yêu cũ của anh ta Nên cứ nhìn thấy là khó chịu Kỳ Tương Hàn đi về văn phòng trước Tổng nhiễm cũng đẩy cửa Bước vào theo sau Nhưng cô vừa đóng cửa lại Anh đã đi đến ôm lấy cô từ phía sau Kỳ Tổng, anh làm gì vậy? Đang ở văn phòng Kỳ Tương Hàn hôn lên cổ cô một cái Rồi nói nhỏ bên tay cô Ở đây chỉ có anh và em Tống nhiễm nắm lấy tay anh rồi xoay người lại Đẩy anh cách ra một khoảng Cô vẫn rất khó chịu nhìn anh hỏi Suốt cuộc bàn thiết kế có vấn đề gì? Anh nói đi Kỳ Tương Hàn vẫn ôm lấy eo cô Nhìn về mặt vẫn chưa hiểu gì của cô Thì đưa tay véo lấy mũi cô một cái rồi nói Không có vấn đề gì cả Không có vấn đề thì anh gọi em đến đây làm gì Lúc này Kỳ Tương Hàn nắm lấy tay cô đi đến bàn làm việc của anh Kéo cô ngồi xuống ghế Cô còn đang khó hiểu thì cô thấy anh đã ngồi xuống Nắm lấy cổ chân cô đặt lên đuổi anh rồi giúp cô xóa bóp Dễ chịu hơn không Tống Nghĩa muốn rụt chân lại nhưng anh vẫn giữ chặt Nên chỉ biết bìm bím môi gật đầu Cô đứng thuyết trình cả buổi còn mang giày cao gót Vốn dĩ rất đau vào mỏi Lúc cô di chuyển anh đã nhìn thấy được vẻ mặt có chút không thoải mái của cô Nên cố tình bảo cô đến đây Được một lúc anh lấy đôi dép lê Không biết đã chuẩn bị từ khi nào ra Đưa cho cô Đi lại trong văn phòng không cần phải Mang giày cao gót đâu Mang dép thoải mái hơn Tống Hiễm muốn từ chối Nhưng nghĩ lại Bạn trai cô đang quan tâm cô Nên cô đành nhận lấy không nói gì cả Tống nhiễm nhân lúc anh cúi mặt xuống Mà cười mãn nguyện Tự hài lòng đánh giá anh Kỳ Tương Hàn cũng rất chú đáo, cộng thêm cho anh 5 điểm. Tống Nhiễm nhìn anh cứ ngồi như vậy, cô thấy không thoải mái. Cô thu chân lại rồi nắm lấy tay anh bảo anh đứng lên. Được rồi, em dễ chịu hơn rồi, anh dừng được rồi. Kỳ Tương Hàn mang lại giày cho cô rồi đứng bên cạnh. Tống Nhiễm thấy không còn việc gì nữa, cô nghĩ cũng nên đi về. Ở đây lâu như vậy mọi người lại suy diễn lung tung. Đương nhiên là cô biết họ bàn tán anh và cô bất đồng rồi tranh luận với nhau Không khéo lại đồn ẩm lên thì rất khó xử Nếu không có việc gì nữa Em đi về làm việc đây Nói rồi Tống nhiễm đứng lên Cô chỉ bước đi được vài bước Anh đã nắm tay cô lại Cô khó hiểu quay lại nhìn anh Nghĩ là anh còn muốn nói gì đó Sao vậy? Kỳ Thương Hàn không nói gì Mà đưa đôi mắt nhìn cô đầy trìu mến Anh bước đến gần cô, kéo cô ôm vào lòng Rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn Tống nhiễm bị hôn bất ngờ Nên nhất thời theo quán tính mà nhắm mắt lại Hai tay nắm chặt lấy áo của anh Cô vẫn không biết phải làm gì cả Tính ra đây chỉ là lần thứ hai họ hôn nhau thôi Môi chạm môi được một lúc rồi Nhưng anh vẫn không muốn dừng lại Cảm giác mê đắm khiến anh muốn hôn cô sâu hơn Nụ hôn kéo dài Tống nhiễm thấy hơi khó thở Cảm giác như bao nhiêu oxy đều bị anh hút cạn hết rồi. Cô đẩy anh ra mà thở hồn hển Mặt cô lúc này cũng đỏ bừng lên hết vì ngại. Chỉ biết bối rối nắm tay lại đấm nhẹ lên ngực anh. Anh làm cái gì vậy? Chừng mực một chút đi. Ai thấy được thì sao? Trừ khi em khai ra thôi. Còn ở đây thì không ai thấy được đâu. Tống nhiễm e thẹn đến mức không nói được nữa. Cô hiện tại rất muốn trốn đi thật nhanh. Nên mạnh tay đẩy anh tránh sang một bên Rồi cầm lấy mọi thứ đi thẳng ra ngoài Cửa vừa mở ra Đã thấy rất nhiều ánh mắt nhìn cô Tống nhiễm có chút chột dạ Có khi nào họ nghe thấy Hay biết gì rồi không Đúng lúc này tiểu ngao đi đến hỏi cô Tống quản cô không sao chứ Hiện tại khuôn mặt của tống nhiễm rất đỏ Mọi người nhìn cô như vậy Thì nghĩ cô đang rất tức giận Họ đoán chắc là cô đã cãi nhau Rất lớn với anh Tống Nhiễm lúc này mới bình tâm lại một chút, cô nhìn Tiểu Ngao hỏi lại, "Có chuyện gì sao?" Mà Tiểu Ngao đầy lo no lắng trả lời, "Tổng quản, có phải kỳ tổng lại làm khó gì chị đúng không?" Đúng như cô dự đoán, mọi người ở bên ngoài chỉ có thể nghĩ được như thế này thôi, cũng phải, anh với cô trước đây không ít lần lớn tiếng với nhau cơ mà. Tống Nhiễm cười gượng rồi lắc đầu, cô cũng giải thích luôn để mọi người không nghĩ linh tinh nữa. bản thiết kế có vài chỗ cần sửa lại Được rồi Không có chuyện gì đâu Mọi người làm việc đi Nói rồi cô bước đi thật nhanh về phòng Lúc đóng cửa lại cô còn đưa tay sờ lên má Rất nóng Tống nhiễm thấy như sắp bị đốt cháy luôn rồi Cô đưa tay bật máy lạnh thấp xuống một chút Đứng im bất động Nhìn trầm chầm, chầm vào túi giấy anh đưa Sau đó thì Lôi đôi dép ra mang vào chân Còn ngắm nghía cả buổi Đúng là dễ chịu hơn rất nhiều Tống Nhiễm rất thích Cô cứ cười một mình mà không ngừng lại được Đến giờ tan làm Nhân viên cũng về gần hết rồi Lúc này Tiểu Ngao nhìn vào văn phòng Tống Nhiễm vẫn còn ở bên trong Thấy điều lạ chưa từng xảy ra Tiểu Ngao đi đến gõ cửa phòng Rồi hỏi Tống Nhiễm Tống Quản Chị vẫn chưa về sao Tống Nhiễm tất nhiên là muốn về chứ Nhưng mà cô phải đợi mọi người về hết Thì mới dám đi cùng Kỳ Tương Hàn Tôi sẽ về ngay thôi Mọi người về trước đi Thấy vậy không ai nói gì nữa Cứ vậy mà vui vẻ tan làm Bình thường cô là người rời khỏi phòng thiết kế sớm nhất Đến công ty muộn nhất Nhưng bây giờ thì nhân viên cứ thấy cô đi làm tương đối đúng giờ Còn tan làm thì có lúc rất muộn Cả hai thử hẹn hò cứ vậy mà cũng được gần cả tháng rồi Đều là đi và về cùng nhau Buổi trưa tống nhiễm không có thói quen đi ra ngoài ăn Đơn giản chỉ vì lười thôi Hơn nữa cô muốn được ngủ trưa Đi ra ngoài sẽ mất thời gian nghỉ ngơi của cô Kỳ thương hàn biết điều đó Cho nên luôn đặt thức ăn đến cho cô Tống nhiễm cũng không có ý kiến gì Đặc sùng từ bạn trai cô Chỉ thấy rất tốt Lúc ăn anh còn gọi điện nói chuyện với cô Cả hai dù cách nhau chỉ vài chục bước chân Nhưng phải nhìn mặt nhau Qua điện thoại rồi cùng ăn trưa Tống nhiễm thấy hẹn hò lén lút Cũng khá thú vị Vì Cứ phải nghĩ ra nhiều cách để được gặp nhau Hơn nữa họ còn làm việc cùng nhau Nếu cả ngày cứ quấn lấy nhau Thì sẽ rất nhanh chán Hôm nay Kỳ Tương Hàn như thường lệ Gửi tin nhắn hỏi Tống Nhiễm Em muốn ăn gì Vài giây sau Tống Nhiễm cũng trả lời anh Em không có ở văn phòng Anh tự ăn nhé Kỳ Tương Hàn câu mày Nghĩ gì đó một lúc rồi gửi một tin mới cho cô Có hẹn Tống Nhiễm cũng thành thật Cô chụp ảnh thức ăn trên bàn gửi cho anh Em đi ăn với bạn Trưa nay Tống Nhiễm đi ăn cùng với Lưu Tuấn Lần trước chẳng phải họ bị kỳ thương hàn phá đám rồi hay sao Lần này cậu ta muốn cùng cô đến ăn ở nhà hàng đó Tống Nhiễm không muốn nô ăn tình Nên đã đồng ý đi cùng cậu ta Tống Nhiễm cũng không có ý định giấu anh Chỉ là Lưu Tuấn gọi có chút đột ngột Cô chưa kịp nói thì anh đã tìm cô trước rồi Tin nhắn gửi đi cũng được một lúc rồi Nhưng Kỳ Thương Hàn vẫn không trả lời Tống nhiễm có chút suy nghĩ Có phải là Kỳ Thương Hàn giận rồi Vì cô không nói trước với anh Để anh ăn một mình Lưu Tuấn thấy cô cứ nhìn vào điện thoại Nên có chút tò mò Cậu đang chờ tin nhắn quan trọng sao Tống nhiễm lúc này mới đưa mắt nhìn đối phương Biết bản thân có chút không tinh tế Nên vội úp điện thoại xuống lắc đầu nói không có Rồi tiếp tục ăn Bữa ăn kết thúc, Tống Nhiễm mới mở điện thoại ra xem Kỳ Tương Hàn đã trả lời lại cho cô Anh nói Anh biết rồi, nhớ ăn nhiều một chút Hôm nay anh bận vài cuộc học quan trọng Nên cả buổi mới có thể nhìn đến điện thoại Lúc trả lời lại cho cô Anh còn chưa kịp ăn gì Tống Nhiễm thấy anh trả lời Thì yên tâm rồi Còn vô thức cười lên Lưu Tuấn ngồi đối diện cũng nhìn thấy được Bỗng nhiên cậu ta hỏi cô Tiểu Nhiễm, cậu có bạn trai rồi sao Cô không biết phải trả lời như thế nào Câu hỏi này quả thực có chút đường đột Nhưng rồi Tống Nhiễm dứt khoát lắc đầu Nói không có Sao vậy Lưu Tuấn thấy cô phủ nhận như vậy thì mừng rỡ vô cùng Cậu ta còn gật đầu Nói biết rồi Sau đó thì đưa cô về lại công ty Tống Nhiễm vừa bước xuống xe chưa kịp rời đi Lưu Tuấn đã bước theo sau gọi cô Tiểu Nhiễm Tống Nhiễm cho phần xạ quay người lại Nhưng cậu ta chưa kịp nói gì Thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang Tống nhiễm nhìn vào điện thoại, là của đối tác, không trần chừ gì cả, cô đã đưa điện thoại lên nghe. Thấy cô bận như vậy thì Lưu Tuấn không nói nữa, đành ra hiệu muốn rời đi. Tống nhiễm gật đầu với cậu ta rồi cũng bước vào trong. Phía xa, nhân viên phòng thiết kế, bọn họ cũng vừa đi ăn về, vô tình còn nhìn thấy được người đàn ông lạ mặt đứng cùng tống nhiễm thì vô cùng phấn khích, không giấu được sự hiếu kỳ mà đứng đó dòm ngó. Thực chất thì là muốn được ăn dưa rồi xem kịch mà thôi Về đến văn phòng Bọn họ còn bàn tán sôi nổi Ở phòng trà Lúc này Kỳ Tương Hàn tình cờ đi ngang nghe được Tôi cá đó là người yêu Của Tổng Quản Xứng đôi quá đi mất Thật không? Hay là chỉ mới theo đuổi thôi Mọi người không thấy ánh mắt của anh chàng đó Nhìn Tổng Quản hay sao Rõ như ban nghèn luôn rồi Chắc chắn là bạn trai Ngày mới đưa đón đi ăn như vậy Kỳ Tương Hàn ngơ ngát Trước đây tôi còn thắc mắc Người như cô ấy sẽ chọn người yêu như thế nào Giờ thì biết rồi Tống quản số thật tốt Có được người yêu vừa giàu vừa trẻ lại vừa đẹp trai đến như vậy Ngưỡng mộ chết mất Kỳ Tương Hàn mặt đần thối Bạn trai của Tống Hiễm không phải là anh đây sao Đưa đón đi ăn Trưa nay Bây giờ anh mới rõ Người bạn cô nói đi ăn trưa nay là đàn ông Đúng lúc này có người từ ngoài đi đến Thấy anh đứng yên ở đó cả buổi Thì gọi anh Kỳ Tổng anh cần gì sao Kỳ Tương Hàn nhìn đối phương một cái Nhưng anh không trả lời mà lại bỏ đi Bên này Tống Nhiễm đã quay lại văn phòng Nhớ đến bản thân vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh Cô mở WeChat hỏi anh một câu Em về rồi Anh đã ăn gì Nhưng mà Kỳ Tương Hàn lại không trả lời cô Tống Nhiễm tự nghĩ Hôm nay anh bận đến như vậy sao Có thời gian ăn trưa không nhỉ Cô còn đang bận lo lắng cho anh thì Tề Giai Kỳ gửi cho cô tin nhắn thoại. Tống Nhiễm, cậu có bạn trai rồi đúng không? Tống Nhiễm bị tra hỏi cho nên hoàng sợ đến mức trợn mắt, cắn môi nhìn vào điện thoại. Tề Giai Kỳ mà hỏi cô như thế này thì chắc chắn là đã biết được gì rồi. Hay là bạn cô đã biết cô và Kỳ Tương Hàn đang yêu đương? Cô không vội thừa nhận mà hỏi ngược lại dò ý bạn. Sao vậy? Sao lại hỏi tới như vậy? Lúc này Tề Giai Kỳ không trả lời nữa. Mà gọi thẳng luôn cho Tống Nhiễm Công ty đang ồn đồ nòm hết lên cả rồi Trưa nay cậu đã được bạn trai dẫn đi ăn Lại còn rất đẹp trai và trẻ Ai vậy? Ai mà tôi không biết sao? Đồn Trưa nay chồng phải cô đã đi ăn cùng với Lưu Tuấn hay sao? Tống Nhiễm nhẹ nhõm thở ra một cái Thì ra không phải là chuyện cô và Kỳ Tương Hàn Yên tâm rồi Nhưng sao lại biến thành cậu ta là bạn trai cô rồi? Tống Nhiễm vội vàng phủ nhận Không có, mọi người hiểu lầm rồi chiều nay tớ đi ăn với Lưu Tuấn Tề Giai Kỳ nghe xong thì còn phấn khích hơn Lưu Tuấn, cậu ta về rồi Cô nói ừ Thì lại nghe Tề Giai Kỳ nói Cậu ta đang theo đuổi cậu sao Tống Nhiễm nể nuôi này thật Trước đây cô từng đọc được trên mạng Họ nói rằng trốn công sở rất đáng sợ Lúc đó không để tâm Bây giờ thì biết rồi Tin tức lan truyền bằng đường dây điện hay sao Mà lại nhanh đến như thế này Nhưng mà Tề Gia Kỳ còn biết được vậy Kỳ Tương Hàn có khi nào cũng nghe thấy luôn rồi không Cho nên mới lâu tin nhắn của cô Nghĩ đến đây cô kể rõ lại mọi chuyện Cho tể giai kỳ nghe Rồi nhanh chân đi sang tìm anh Tống nhiễm cầm theo tập hồ sơ trên tay Quy quy củ củ đứng ở ngoài gõ cửa phòng anh Một lúc sau cô mới nghe giọng anh vang đến Vào đi Vừa đóng cửa lại Tống nhiễm đi đến trước bàn làm việc của anh hỏi Đang bận sao Kỳ Tương Hàn ngước mắt lên nhìn cô rồi ừ một tiếng Tống Nhiễm thấy anh hơi lạ Nên hỏi tiếp một câu nữa Anh đã ăn chưa Nói rồi Tống Nhiễm nhìn sang bàn phía bên kia Cô thấy đồ ăn vẫn còn nguyên Tự dưng cô thấy thương xót cho anh Bạn đến mức cơm cũng chưa được ăn Kỳ Tương Hàn không trả lời Tống Nhiễm không bao giờ chủ động Tìm anh như thế này Dù cho đã yêu nhau rồi cũng vậy Nhìn cô cứ tìm cách dò hỏi Nên anh cũng thấy kỳ lạ Nên hỏi ngược lại cô Sao vậy tìm anh có việc gì sao Tống Nhiễm nhìn về mặt không giống như giận dỗi của anh Thì cô thấy yên tâm rồi Nên lắc đầu nói không có gì Anh thấy cô không có vấn đề gì Thì lại tiếp tục công việc Tống Nhiễm định rời đi Nhưng cô thấy lo cho anh Anh không ăn sao, đã trễ rồi Kỳ Tương Hàn vẫn cúi đầu làm việc Chỉ có âm thanh là phát ra Anh không đói, sẽ ăn sau Thấy anh nhịn đói nhưng vẫn bình thản như vậy Thì cô lập tức phản đối Không được, không đói cũng phải ăn Không tốt cho dạ dày Cô thấy thói quen này của anh không được rồi Nên vừa dứt câu là dứt khoát bỏ tài liệu xuống Đi đến nắm lấy tay anh kéo đi Nhưng mà không biết là do anh cố ý Hay là do sức anh lớn hơn cô Mà cô bị anh kéo ngược lại Rồi ngồi hẳn lên người anh Bị anh ôm lấy Tống nhiễm định đứng lên rồi đi Nhưng anh đã ôm chặt eo cô lại Còn nhìn cô một lúc mới lên tiếng tổng quản lần trước còn bảo anh chừng mực Bây giờ thì tự mình thủ động rồi Cô không muốn đùa dỡn với anh cô muốn anh ăn cơm nên đôi tay ôm lấy mặt anh rồi nói đừng dỡn nữa đi ăn thôi kỳ tương hà lúc này liền bày ra vẻ mặt ủ rũ cố tình nói anh không muốn ăn ăn gái khác no rồi anh ăn gì rồi kỳ tương hà dứt khoát nói ra một chữ giấm tống nhiễm bật cười thì ra là đã nghe được rồi mà còn đang dùng cách này để giận dỗi với cô đây sao cô nắm tay anh đặt sang một bên Bước xuống coi người anh Sau đó cúi mặt xuống nhìn lấy anh nói Kỳ Tương Hàn Có phải bây giờ anh thấy Tống Nhiễm rất phiền không Chẳng những không có nguyên tắc gì Còn có thêm nhiều mối quan hệ khác Có phải đã nhận ra được là Tống Nhiễm rất khác với Lục Âm Chỉ một thân một mình không Đã thấy được Lục Âm tốt hơn rất nhiều Hối hận vì tìm ra Tống Nhiễm rồi Kỳ Tương Hàn thở ra một hơi Rồi kéo cô đứng sát lại gần anh Anh biết cô cố tình chọc tức anh Tống Tiểu Thư Bạn trai của em đang ghen đó Em có thể chọn cách dỗ dành một chút Thay vì nói những lời này không Cô thấy anh thực sự rất ấu trĩ Muốn chọc anh thêm một chút cho nên nói Ồ Tại sao lại phải ghen chứ Anh đâu cần phải ngược đãi bản thân như vậy Nếu như thấy rất tức giận thì có thể Nhưng mà Tống Nhiễm còn chưa nói xong Anh đã đứng lên Rồi dùng môi chặn miệng cô lại Nụ hôn của anh có chút giận dữ Chiếm gọn lấy môi cô Tống nhiễm ban đầu còn phản kháng sau đó thì đầu hàng để mặc anh thao túng. Kết thúc nụ hôn anh còn cắn nhẹ lên bờ môi của cô một cái coi như sự trùng phạt Tống nhiễm bị hôn nên ngượng đến mức phải ngậm miệng lại anh làm cô im bặt, không dám nói gì nữa chỉ nghe anh cảnh cáo Tống nhiễm, nếu như em còn dùng những lời lẽ này để tiếp tục khiêu khích anh muốn anh vì những chuyện này mà chờ mặt thì em nhầm rồi anh cũng sẽ có cách của anh Đầu óc cô hiện tại rỗng tích luôn rồi Cả nửa năm nay mới có thể lấy lại bình tĩnh Cô thật ra là không muốn hiểu lầm Chạy đến đây cũng chỉ là muốn giải thích Anh như vậy cô mới Chịu dùng sự nghiêm túc nói Lưu Tuấn là bạn học từ nhỏ của em Đến đại học thì cậu ấy Sang Thụy Điển rồi Lâu rồi không gặp Lần trước còn đưa em về nhà Nên muốn mời cậu ấy bữa cơm để cảm ơn thôi Lúc về đến công ty Chắc là bị nhân viên bắt gặp Họ hiểu lầm cho nên nói linh tinh thôi Không có gì cả Kỳ Tương Hàn nhớ đến người đàn ông lần trước Anh gặp ở tiệc sinh nhật của ba Tống Thì ra là cậu ta Nhưng anh không tin cái gì Mà tình bạn đơn thuần Tống nhiễm không có ý với cậu ta Thì chắc gì cậu ta không có Còn hẹn hò ăn trưa Ý đồ rõ rành rành rồi Nhưng anh không biểu hiện gì cả Chỉ cười lên một cái rồi vuốt lấy tóc cô Nói Anh biết rồi Lúc này anh mới chịu đi sang bàn ăn Tống Nhiễm nhìn theo anh bất lực đến mức Phải mím môi nhịn cười Cô vốn dĩ chỉ lo anh bận Không có thời gian dùng bữa Không ngờ là vì nghe được những lời đó Cô không sang đây giải thích Anh định bỏ bữa thật luôn sao Hôm nay công việc không nhiều Rất nhanh Tống Nhiễm đã giải quyết xong rồi Nhưng cô không muốn phiền đến Kỳ Tương Hàn Cô biết anh đang rất bận Nên ngồi yên ở văn phòng Mở điện thoại ra, lướt Tiện thể đợi anh cùng về Không ngờ cô lại lướt trúng video người ta đang khoe thức ăn Hơn nữa còn vô cùng bắt mắt Chỉ nhìn một chút thôi Bụng đã kêu lên đòi ăn rồi Tự dưng cô muốn về nhà trước Nấu món này Không mất thêm thời gian nữa Tổng nhiễm nhắn tin luôn cho anh Em về trước đây Xong việc cứ về nhà em nhé Em sẽ chuẩn bị thức ăn Nhắn xong cho anh Cô thu xếp một chút rồi xách túi ra về Nhưng chỉ vừa đến cửa Cô đã thấy anh cũng ra khỏi phòng đi theo cô Đang còn ở văn phòng cho nên Tống Nhiễm Không thể hé ra lời gì với anh cả Đợi đến khi nào Vào thang máy chỉ có hai người cô mới Quay sang anh Kỳ Tương Hàn Anh không cần vì em mà phải ép bản thân như vậy Em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh Lỡ may sau hai tháng anh và em Vừa nghe đến viễn cảnh tối đen Như mực từ miệng cô Anh kéo lấy eo cô lại Tay nâng lấy gáy mà hôn lên môi cô Tống Nhiễm trợn mắt Đẩy mạnh anh sang một bên Dù trong thang máy không có người Nhưng có CCTV Cô sợ nhân viên an ninh thấy được Mọi tin đồn không phải đều xuất phát Từ bộ phận tạp vụ và an ninh hay sao Kỳ Tương Hàn thấy cô sợ sệt như vậy Thì bật cười Sau đó kéo nhéo lấy má của cô Anh biết bản thân đang làm gì Em không làm ảnh hưởng anh Còn nữa Nếu như em còn dùng miệng quả Rồi nói những chuyện xui xẻo về mối quan hệ giữa anh và em Thì em đừng có trách anh Nói rồi anh còn cố tình tiến sát đến cô Cúi người xuống như muốn hôn thêm một lần nữa Tống nhiễm lúc này sợ anh nắm rồi Cho nên nhanh chóng lấy tay chai miệng lại Gật đầu liên tục mà nói Em biết rồi Khi thương hàn chờ cô đến siêu thị Khi nãy tống nhiễm đã ghi chú lại những thứ cần mua rồi Nên không mất nhiều thời gian Cả hai đã nhanh chóng trở về căn hộ Anh nói sẽ nấu cùng cô Cô cũng không từ chối Tống nhiễm nhìn chăm chăm vào đống nguyên liệu lớn Cô muốn nấu một bữa cơm gia đình đầy dinh dưỡng Nên có tận mấy món Không cầu kỳ lắm Với cô chỉ là cần nhiều nguyên liệu Duyệt qua công thức nấu ăn một lần nữa Cô bắt đầu phân chia công việc Anh giúp em xử lý nguyên liệu đi Em sẽ nấu Sau đó thì anh giúp em nêm nếm một chút Được không tống nhiễm biết rõ bản thân đang như thế nào Cô cũng không muốn anh biết bản thân Không còn cảm thấy được vị giác nữa Cô sợ anh sẽ lo lắng Nên chỉ đành nói như vậy Kỳ Tương Hàn đương nhiên hiểu rõ tại sao cô lại yêu cầu như vậy nên không nói gì cả Tống nhiễm cao tầm 1m67 thôi nhưng Kỳ Tương Hàn lại rất cao Dù không biết rõ nhưng cô đoán cũng phải 1m88 Anh đứng phía sau gần sát bên cô cứ đưa mắt nhìn xuống vừa sắn tay áo vừa nhìn công thức Anh hơi trao mày vì cảm thấy mấy món này khá là lằng nhằng một lúc sau cô mới nghe được anh nói một chữ được rồi lấy tạp dề đeo vào cho cô khoảnh khắc này cứ như anh đang ôm cô từ phía sau vậy tống nhiễm bỗng thấy rất nhớ khi họ còn ở bắc hải đảo căn nhà nằm sát biển từ căn bếp của họ có thể nhìn thẳng ra biển yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió từ biển thổi vào khi đó cô không nói chuyện anh cũng chẳng nhiều lời cứ vậy mà loay hoay trong bếp cùng nhau tự dưng nghĩ đến đây Tống Nhiễm không hiểu sao lại muốn ôm anh. Cô cứ như được lập trình sẵn mà không thèm suy nghĩ. dứt khoát xoay người lại, đưa tay ôm lấy eo anh. Kỳ Tương Hàn cứng đơ người, cả buổi mới có thể bình tĩnh lại hỏi cô. Sao vậy? Tống Nhiễm lắc đầu, có lẽ cô vẫn chưa tin được đã tìm lại được Kỳ Tương Hàn. Hiện tại còn hẹn hò rồi nấu nướng cùng với anh, cho nên có chút xúc động. Cô cảm nhận được một mảnh ấm áp chậm rãi Đang chạy dọc khắp cơ thể Rồi lên lòi đến trái tim đang đập rộn ràng của cô Cả ngày hôm nay cô hành động khác thường đến hai lần Khiến Kỳ Tương Hàn có chút khó tin Tống Hiễm rất muốn ôm anh thêm một chút nữa Nhưng mà cái bụng rỗng của cô không cho phép điều đó Ngay khi anh định đưa tay ôm lấy cô Thì Tống Hiễm đã lùi bước lại Lấy chiếc tạp dề còn lại đưa cho anh Phải nấu ăn thôi không thì chết đói mất Anh cũng chỉ cười lên rồi bọn họ bắt đầu bận rộn gần cả giờ đồng hồ Mới có thể nấu xong Nhìn thức ăn thơm ngát được dọn trên bàn Tống nhiễm mỉm cười mãn nguyện Cô đói lắm rồi Nhưng vẫn phải lấy điện thoại ra chụp lại Dù gì cũng là kỷ niệm Kỳ tương hàn kéo ghế cho cô ngồi xuống Rồi đưa cho cô đôi đũa nhướng mày ra hiệu cô nhận lấy Nhưng mà tống nhiễm không nhúc nhích Cô ngước mắt nhìn anh Cô muốn được anh đút cho Tống Nhiễm muốn có được cảm giác Nũng nịu với bạn trai tiếc là cô còn khá thiếu kinh nghiệm Nên cả hai cứ vậy nhìn nhau Tống Nhiễm ngượng ngùng vươn tay ra Định nhận lấy đôi đũa Nhưng Kỳ Tương Hàn bây giờ thì hiểu rồi Anh khẽ cười thành tiếng Anh biết rồi Nói rồi anh gấp một miếng đưa đến miệng cho cô Chỉ là cô còn chưa kịp thưởng thức Đã nghe tiếng chuông cửa Tống Nhiễm nhìn qua khe nhìn trộm Cô hốt hoảng quay lại nhìn Kỳ Tương Hàn Là cậu cô Lý Quân Thụy Là cậu em Về đây lâu rồi nhưng vẫn chưa đến thăm cháu gái một lần nào Anh cố tình đến xem Tống Nhiễm như thế nào Tiện thể mang đồ mà Lý Mạn Phi gửi đến cho cô Tiểu Nhiễm Là cậu đây có ở nhà không Lý Quân Thụy sợ cô không nghe thấy Mà còn lấy điện thoại ra gọi cho cô Chuông điện thoại reo lên dọa cho Tống Nhiễm một trận Phút chốc trong đầu cô hiện ra một giọng nói sai khiến Mau giấu anh đi không cần suy nghĩ cô lôi áo khoác và cả kỳ tương hàn đầy vào phòng ngủ của bản thân vì nó gần nhất trước khi đóng cửa lại còn căn dặn anh đừng có mà phát ra tiếng đó nói xong còn không để anh trả lời cô đã đóng sầm cửa lại sau đó đi đến cửa cất đôi giày của kỳ tương hàn vào tủ dép rồi mở cửa ra kèm nụ cười tươi giói. cậu sao hôm nay lại đến đây lý quân thụy không mấy để ý đến vẻ mặt rất hoảng của cháu gái mà trực tiếp đi vào Anh thay dép sau đó thì đi vào trong Đào mắt sang nhà bếp Thấy được một bàn thức ăn thì có chút ngạc nhiên yo Tống tiểu Thư còn nấu ăn nữa cơ đấy Thục nữ đến như vậy sao Tống Nhiễm lườm Lý Quân Thụy một cái Rồi đi đến nhìn vào đống đồ Cậu cô mang đến Cậu mang gì đến cho con mà nhiều như thế này Là mẹ con gửi Cậu vừa từ nhà con về Nhưng mà khi nói đến đây Anh để ý thấy trên bàn có hai cái chén Hai đôi đũa Rõ ràng là dọn ra để hai người ăn Con có khách sao Tiểu kỳ đến à Tống nhiễm lúc này như sắp bị bắt tại trận Mà luống cuống nói Không có khách nào đâu chứ Con lấy sẵn cho cậu đấy Nói xong cô còn lẻ lưỡi rồi cười lên Quá thân thiết với cô Như Lý Quân Thụy Thì đương nhiên là nhìn ra được rồi Làm sao mà Lý Quân Thụy tin câu trả lời này của cháu gái anh được Anh đưa mắt nhìn về phía kệ tủ Phát hiện ra có một chiếc đồng hồ nam Đang nằm trên đó Là do vừa rồi kỳ tương hàn tháo ra Để tiện nấu ăn Cậu cô đánh úp nên cả hai không kịp nhớ đến Quá rõ rồi Còn đang giấu đàn ông trong nhà sao Lý quân thủy không muốn vạch trần cô Chỉ cầm lấy chén đũa lên gấp lấy thức ăn Vừa ăn vừa cố tình nói Cơm bày ra hết cả rồi Mà không được ăn thì chắc chắn là rất khó chịu Đúng không Nói rồi anh còn cười lớn lên một tiếng Bên trong phòng Kỳ tương hàn về mặt đen như ngày đầy rông bão Dù biết là đã hứa với cô sẽ hẹn hò bí mật hai tháng Nhưng bây giờ anh cảm thấy cứ như nhân tình của Tống Nhiễm vậy Lén lan lén lút Đến cơm cũng bị người khác ăn giúp luôn rồi Kỳ Tương Hàn đào mắt sơ qua Nhìn căn phòng của cô Một căn phòng bày trí đầy tính nghệ thuật Khá tương đồng với căn nhà của cô ở Bắc Hải Đảo Gam màu xanh dương cùng hương thơm phong lan dịu ngọt sọc vào mũi Rất dễ chịu Anh đi đến chiếc bàn kê đầu giường Trên đó cô đặt con ốc anh từng tặng cô Đó là con ốc tinh rất to Anh tìm được Khi cùng những người trong làng kéo lưới Anh đã vẽ lên đó rồi Mài lại nhìn rất đẹp Cô vẫn giữ nó mà còn đặt ngay đầu giường Lúc giờ đi trong vội vàng Cô không kịp mang theo gì cả Vậy mà con ốc này cô không nỡ bỏ lại Dù chỉ một ngày Nhìn thấy nó cứ như nhìn được thấy anh Anh cong môi lộ ra ý Cười nhàn nhạt, nhạt rồi cầm lấy nó Ngắm một lúc phía ngoài này tống nhiễm thấy cậu cô cứ thản nhiên càn quét gần hết thức ăn trên bàn thì dò hỏi cậu ơi cậu không đi sao muộn rồi không định về nhà sao lý quân thụy biết cô đang muốn đuổi khéo anh đi nhưng anh vẫn thích làm kỳ đà cản lấy đôi tình nhân này hiếm khi cậu mới đến mà con lại muốn đuổi cậu đi à mấy hôm trước còn nhõng nhẽo bảo nhớ cậu bây giờ thì hết nhớ rồi tống nhiễm nghe nói vậy thì gấp thức ăn bỏ vào chén cho cậu cô sau đó nhăn mặt nói Không có, chỉ là con thấy muộn rồi Sợ cậu về không an toàn Lý Quân Thụy bất lực trước lý luận rất tệ Của cháu gái của anh Nghĩ anh là thiếu nữ 18 hay sao Không an toàn Con đừng lo, nếu như khuya quá Thì cậu ngủ lại đây cũng được Dù gì ngày mai cậu cũng không phải đi làm Tổng nhiễm vừa nghe cậu cô nói Sẽ ngủ lại đây thôi Thì bao nhiêu lo lắng hiện nết trên mặt rồi Ở lại đây Vậy còn kỳ tương hàn Không phải là anh sẽ chết đói Ở bên trong luôn hay sao Nhìn cô hoảng hốt như vậy Anh không đùa nữa mà nói chuyện khác Lưu Tuấn về rồi Hai đứa đã gặp chưa Tống Nhiễm cũng thành thật gật đầu Lần trước nó đến tìm cậu Hỏi thăm về con Xem ra là có để ý đến con rồi Thế nào con thích cậu ta không Cô thực sự rất muốn chặn miệng cậu cô lại Sao lại nhắc đến Lưu Tuấn làm gì Gì chứ thích gì chứ Ai nói con thích cậu ta Lý Quân Thụy gật gù Nhưng về mặt này hiện lên hai chữ Gian dối Vậy sao? sau cậu lại nhớ ai đó Từng khóc lóc ở Mỹ khi Lưu Tuấn đi du học Và còn dãy lẩy lên Ngài đi cùng với cậu ta Là ai nói sẽ đợi cậu ta cả đời Tống Nhiễm sợ rồi Rồi là ai nói Không phải là Lưu Tuấn thì không gả đi Gì mà còn Tống Nhiễm bị nhắc lại quá khứ đen tối Nên không chịu được nữa Cô lấy tay chặn miệng cậu cô lại Rồi kéo cậu cô đứng lên Cậu ơi nếu cậu ăn xong rồi thì đi về đi Con muốn đi ngủ Lý Quân Thụy bị kéo Rồi đẩy ra khỏi cửa đến mức không kịp mang giày Anh đứng bên ngoài đập cửa Tiểu ụ. Nhưng lời còn chưa nói hết Cháu gái anh đã ném hẳn đôi giày ra ngoài luôn cho anh Kèm câu nói Không tiễn ngủ ngon Tống nhiễm vừa tiễn được cậu cô đi xong Thì đứng ngay cửa thở ra một hơi nhẹ nhõm Cô vừa quay người lại thì đã thấy Kỳ Tương Hàn đang ở ngay sau lưng cô Dọa chết em mất Sao anh đi mà không phát ra tiếng động chứ Kỳ Tương Hàn không trả lời Anh mang vẻ mặt lạnh tanh đi đến bếp Lấy chén và đũa mới từ tủ ra Rồi ngồi xuống Đưa tay gắp lấy thức ăn Thì tống nhiễm ngăn lại Anh định ăn sao Thức ăn bị cậu em ăn qua rồi Để em nào muốn khác cho anh Nhưng anh không nghe Mắt nhìn sơ qua bàn ăn rồi cứ vậy mà tiếp tục Sau đó còn nói Chẳng phải còn nhiều sao Với cả hai người chỉ toàn nói chuyện Có ăn uống gì mấy đâu Cứ vậy mà bỏ đi thì rất phí Không sao đâu Anh ăn như vậy cũng được Tổng nhiễm nghe anh nói như vậy tự dưng lại thấy vô cùng cắn rứt Như thế này chẳng khác nào bắt anh ăn cơm thừa cả Cô cản lại không cho anh ăn nữa Đừng, anh đừng ăn Vậy để em đặt món khác đến cho anh Anh ngồi đợi một chút đi Kỳ Tương Hàn thật ra không để ý đến điều đó Anh chỉ muốn ăn những món mà cả hai đã cùng nhau nấu Trên là tống nhiễm thấy anh hiện rõ nét buồn trên mặt Cô không hiểu tại sao Vì cô giấu anh như vậy Nên anh thấy không vui sao Nhưng rồi cô đã biết được đáp án Khi nghe anh bắt đầu nói Không sao Anh đâu phải là người em muốn gà cho từ nhỏ Cũng không phải là người em khóc lóc không muốn rời xa Cũng không phải là bạn thân Thanh Mai Trúc Mã Chỉ là bạn trai tạm thời chưa qua kiểm duyệt 2 tháng Nên là như vậy là quá tốt rồi Anh rút cuộc là nghe được những gì luôn rồi Tống hiểm có chút ngượng dùng ngùng Nhỏ giọng hỏi anh Anh đều nghe thấy hết cả rồi cô hỏi nhưng lại không cho anh cơ hội trả lời Đã đổi luôn thái độ khác Hét vào mặt anh Kỳ Tương Hàn Anh học thói xấu nghe lén người khác nói chuyện từ khi nào vậy Kỳ Tương Hàn cười nhẹ một cái Rồi trả lời lại Hai người nói chuyện lớn như vậy Anh không muốn nghe thì cũng phải nghe thôi Tống Hiễm nghi lại thấy cũng đúng Giọng của Lý Quân Thụy cứ như sợ cô bị lãng tai Không nghe rõ vậy Âm thanh phát ra cứ oang oang có phần hơi lớn Cô nhìn anh một lúc Rồi ngồi xuống bên cạnh Không nhận được mà lại muốn chăm chọc anh Em không biết là Kỳ Tổng lại thích ăn giống như vậy đó Hay là để em đặt cho anh Một món móng heo xào giấm Sao được không Về mặt của anh vốn đã không cười Bây giờ nghe cô nói như vậy với anh Thì càng biến sắc khó coi hơn Cô không thấy anh phản biện gì cả Mà chỉ nghe anh ử một tiếng Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn Anh cứ như trẻ con Đang bị bắt nạt mà vô cùng ấm ức Tống nhiễm chọc anh xong Rồi không thấy hà hê Mà lại tự nổi lòng có chút thương xót anh Cô chưa thấy anh như vậy bao giờ Đúng là hù dấm tinh Tống nhiễm bất chợt đứng lên Ở phía sau anh còn hơi cúi người xuống nghiêng đầu nhìn anh gần một chút sau đó đưa hai tay ôm lấy mặt anh để anh nhìn cô không vui sao bình thường chẳng phải anh sẽ nói gì đó sao sao vậy giận rồi lúc này kỳ tương hàn mới xoay người qua đưa tay ôm lấy eo cô sau đó thở dài một tiếng anh nào dám giận tống tiểu thư chỉ là có chút đố kỵ nghe lời anh nói tống nhiễm có chút hứng thú Cô nhìn lấy anh xem anh sẽ nói gì tiếp theo Cậu ta rời đi Em khóc lóc đến như vậy Vậy khi anh đi Em thế nào Anh nhắc lại chuyện cũ khiến cô rất muốn đánh Anh còn dám hỏi cô câu này hay sao Tông nhiễm dù đang bực mình Nhưng vẫn phải nén lại cố ý nói Kỳ Tương Hàn Anh còn dám hỏi sao <cười> Anh đi rồi đương nhiên là Em rất vui Còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Hơn nữa Anh lúc này đang đưa ánh mắt nhìn lấy khuôn mặt nhỏ trước mắt Bỗng anh cất giọng cắt ngang lời cô Anh xin lỗi Là anh không tốt Khiến em phải buồn lòng rồi Kỳ Tương Hàn không phải không biết chuyện này Khi anh quay lại tìm cô Được những người trong làng kể lại những gì Tống nhiễm đã làm khi anh rời đi Khiến anh đau lòng đến dần vật bản thân Anh tự trách vì để cô ở lại Không biết bao nhiêu đêm anh mơ thấy Hình ảnh của cô chạy đi khắp nơi tìm anh Tống nhiễm có chút mềm lòng Nghe anh nói những lời này Phút chốc cảm thấy như được xoa dịu Cô mím môi nhìn anh Hai tay cũng không biết làm gì Chỉ đành nắm lấy hai vai áo của anh Ít hầu của kỳ tương hàn nhấp nhô Muốn hôn cô Không suy nghĩ nữa Anh kéo khuôn mặt đang đỏ sần lên Của cô thấp xuống Nhưng khi môi cả hai còn chưa kịp chạm Thì tiếng chuông cửa lại vang lên Cả hai nhất thời bối rối nhìn nhau Tống Hiễm đẩy anh sang một bên rồi đi ra cửa Là giao hàng Tống Hiễm nhận hàng xong mang thức ăn đi vào Cô bày ra bàn cho anh Kỳ Tương Hàn nhìn xong thì trong mày lại Cô không nói đùa Cô thực sự đã đặt món Móng heo xào chua cay cho anh Tống Hiễm gấp thức ăn cho anh không quên chọc anh Món này hợp với anh Hôm nay là ngày cuối tuần Tống Nhiễm về nhà thăm cha mẹ cả ngày sau đó thì tối cô về lại căn hộ Vừa về đến cô đã gặp Lưu Tuấn Không biết cậu ta ở đây từ khi nào Nhưng Tống Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng Vì trên tay cậu ta còn mang cả hoa Lưu Tuấn sao cậu lại ở đây Lưu Tuấn thấy được Tống Nhiễm thì liền nở nụ cười Tớ đợi cậu Tống Nhiễm khó hiểu nhìn cậu ta Hiện tại thời tiết vào thu cho nên khá lạnh Cậu ta đứng ở ngoài không biết bao lâu rồi nhưng cô có thể thấy được mũi của cậu ta đỏ hết cả lên khuôn mặt cũng có chút nhợt nhạt đợi tớ sao cậu không gọi trước mà sao lại ở đây đợi có lạnh không lưu tuấn vốn dĩ đã nhắn tin cho tống nhiễm nhưng điện thoại cô hết pin nên không nhận được thấy tống nhiễm không trả lời chị đành đứng ở ngoài đợi cô tớ có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời lại cho nên đây đến đây đợi không lâu đâu chỉ một chút thôi Tống Hiểm biết Lưu Tuấn nói dối cô, làm gì mà một chút được. Cô mở điện thoại ra xem nhưng điện thoại tối đen rồi. Còn định giải thích thì cậu ta đã đưa bó hoa cho cô. Tình cờ tối đi ngang tiệm hoa, thấy hoa lan xanh mà cậu thích nên mua một bó tặng cậu. Tống Hiểm có chút bất ngờ, dù họ là bạn nhưng chưa từng tặng hoa cho nhau như thế này khiến cô bối rối. Nhưng mà không nhận thì cảm thấy không phải phép, dù gì Lưu Tuấn cũng vì nghĩ đến cô mà mua. Còn đợi cô như vậy Nghĩ như vậy Tống Nhiễm liền nhận lấy cô Nói cảm ơn sau đó không quên hỏi Cậu tìm tớ có việc gì sao Lưu Tuấn thấy cô nhận báo hoa Thì trong lòng có chút nở rộ Không trần chừ mà nói luôn Tớ muốn hẹn cậu đi xem triển lãm nghệ thuật Ở Tao Cang Trước đây chẳng phải cậu bảo là rất muốn đi Nhưng mà chưa tìm được vé đó hay sao Hiện tại đang có trình diễn thực tế Vừa hay tớ cũng có vé Tống nhiễm vừa nghe đã sáng hai mắt lên Đây là triển lãm rất lớn và nổi tiếng Nên vé rất khó mua được Chỉ vài phút mở bán Đã không còn chiếc vé nào rồi Cũng không quá khó với tống nhiễm Chỉ vì cô quá bận mà không có thời gian Để tranh giành vé với người ta Cô dự định sẽ tìm ai đó mua lại Tuy giá cao hơn rất nhiều Nhưng vẫn hơn là ngồi chờ cả buổi Bây giờ Lưu Tuấn lại nói với cô như vậy Thực sự tống nhiễm có chút khó xử Cô thật ra là rất muốn đi Nhưng là với kỳ tương hàn Cô biết hiện tại bản thân đã có người yêu rồi Dù không công khai Nhưng cô cũng không nên tùy tiện đi riêng Cùng đàn ông khác như vậy Dễ bị hiểu lầm Tống nhiễm định lên tiếng từ chối Thì đúng lúc này từ xa có tiếng nói vọng tới Tống nhiễm Nghe ai đó gọi tên cô quay lại nhìn Là Kỳ Tương Hàn Lưu Tuấn cũng đưa mắt nhìn về phía anh Kỳ Tương Hàn hôm nay cũng không đi làm Hiện tại anh đang trong bộ đồ ở nhà Nhìn tuy đơn giản Nhưng vẫn rất có sức hút Chỉ là về mặt anh hiện tại rất lạnh Chẳng khác nào tảng băng ở Nam Cực Cứ như một vị thẩm phán đang ra phán quyết Tống Nghiễm thấy có chút chột xạ Mà nhìn anh dò xét Vốn dĩ hôm nay anh đã hẹn cô cùng về nhà ăn tối Thấy đã muộn nhưng không gọi được cho cô Nên có chút lo lắng mà anh đi ra ngoài đợi cô Ngờ đâu lại thấy cô đang đứng đây Cùng với một người đàn ông khác Trên tay còn cầm cả hoa của cậu ta Tuy anh vẫn không lộ ra cảm xúc trên mặt Nhưng tổng nghiệm biết rõ nét mặt này lại đang ủ sấm